Dường như bị người giữa chọc chúng tâm tư, Ngô Tranh đỏ lên mặt, hung hăng gõ Tống Hiểu Phong một cái thật rẻ, nhại danh: "Đi lãnh vũ khí đi." "Ai, được rồi." Tống Hiểu Phong bắt quái đi rồi, trước khi đi thời điểm, còn riêng hướng tới Mễ Phỉ lắc lắc đi: "Hô, Mễ đội trưởng, chúng ta huấn luyện viên ở chỗ này, ở chỗ này." Mễ Phỉ nghe nói Ngô Tranh ở chỗ này công tác, nương lần này đưa vũ khí phương tiện, còn nói tới nơi này xem hắn. Nay không hắn học viên đã bắt đầu hướng tới chính mình chào hỏi. Cảm ơn ngươi, Soi ca." Mễ Phỉ không theo kiệt đưa qua đi một cái gương mặt tươi cười. Tống Hiểu Phong nhìn đến một vị mỹ nữ hướng tới chính mình tươi cười như hoa, tâm không khỏi nhảy nhảy nhanh vài cái, không khách khí. Ở cùng Mễ Phỉ gặp thoáng qua thời khắc, nên diện kia một trận làn gió thơm, nhìn Mễ Phỉ phong tư quyến rũ từ chính mình bên người qua đi, nuốt hạ nước miếng, thầm nghĩ trong lòng. Chắc không được hữu nút ngồi huấn luyện viên cũng luôn hãm, mệ phỉ thật là toàn căn cư nữ thần. Nghe nói lao đại hiên viên dịch cũng là nàng nhập mạc chi tân, diễm phúc ca. Tống hiểu phong chạy nhanh đi vũ khí lĩnh địa phương xếp hàng, khi nào chính mình cũng có thể gặp được một vị nữ hài, cùng chính mình bị rực song phi, cộng đồng chiến đấu à. Công tác thế nào? Mệ phỉ thật tùy ý hỏi, nhìn một thân huấn luyện viên phục nô tranh, xoay khí bức người. Nô Tranh là chính mình tự mình chọn lựa tiến vào nghịch tập chiến đội đội viên, trước mắt mới thôi hắn biểu hiện đáng giá thưởng thức, tuy rằng lời nói không nhiều lắm, nhưng là thời điểm mấu chốt thực cấp lực. Ở lưu thủ Nam cung căn cứ, bảo hộ hạ tiểu sự tình thượng, ở căn cứ khó xử biểu hiện anh dũng, chỉ huy nếu định, Nô Tranh đều là chính mình phụ tá đắc lực. "Con hảo, Hiên Viên cấp an bài, ta thực thích công tác này." Nô Tranh lênh khốc trên mặt, lộ ra một mạt ôn nhu tươi cười. Nô Tranh làm người thực lãnh đạo, giáo tập học viên yêu cầu phá lệ nghiêm khắc, cả người tản mát ra một bức người sống trợ tiên khí chàng. Chỉ có đối mặt Mễ Phỉ thời điểm, biểu hiện thực thân hỏa, thậm chí còn có một tia trợ ngượng ngùng cùng xấu hổ. Bất quá tùy tiện Mễ Phỉ lại là chưa từng có cảm giác đáp được. Cung nỏ là không tồi viễn trình vũ khí, đáng tiếc ta sẽ không dùng a. Mễ Phỉ tùy ý cầm lấy một phen chính mình không gian xuất phẩm cung nỏ, cảm khái nói: "Nô Tranh nguyên bản ửng đỏ mặt, Nghe được Mễ Phỉ thở dài, tâm tư vừa động, "Ta có thể giáo ngươi?" "Thật vậy chăng?" "Không phiền toái." Mễ Phỉ hai mắt rực rỡ lấp lánh, nóng lòng muốn thử. "Không phiền toái, này vốn dĩ chính là công tác của ta." Nô tranh thừa dịp Sở Hữu học viên đều ở xếp hàng lĩnh tài liệu mới chế tạo vũ khí, không ngừng ở diễn luyện trường mà xạ kích luyện tập, tự mình chọn lựa một phen cùng nọ, đứng ở Mễ Phỉ bên cạnh bắt đầu tinh tế giảng giải cung nọ sử dụng yếu lĩnh hơn nữa tự mình làm mẫu sạ kích. Tay muốn ổn, mắt muốn chuẩn, tâm muốn trầm. Ngươi nhớ ký yếu lĩnh, chính mình sạ kích một lần thử xem. Ngô Tranh giảng giải xong, đem cung nỏ đến Mễ Phỉ trong tay. "Tốt." Mễ Phỉ tiếp nhận cung nỏ, kia cung nỏ thượng còn mang theo ngô tranh nhiệt độ cơ thể, Mễ Phỉ trong lòng dâng lên một tia dị dạng cảm giác. Hai chân hơi hơi xoạc khai, một tay nâng cung nỏ, hơi hơi nghiêng đầu nhắm chuẩn hồng tâm. "Veo" một tiếng, Đệ nhất chi mũi tên bắn ra đi. Bắn không trúng địa. Ta đi. Như vậy khó. Mễ Phỉ nghiêng đầu trầm tư hạ, ở trong đầu hồi ức vừa rồi Ngô Tranh động tác, 3 giây đồng hồ lúc sau, lại lần nữa bắn ra đệ nhị chi mũi tên. Chín hoàn. Thế nào? Mễ Phỉ hoàng trong tay cung nỏ, chân công dường như hướng tới Ngô Tranh cười nói. Ngô Tranh nhìn Mễ Phỉ giống như một cái bán manh suất ngoan thảo khen thưởng tiểu nữ hài. Kia sáng lấp lánh trong mắt dường như có thể bài trừ thủy tới, không khỏi tim đập gia tốc, miệng khô lưỡi khô. Ngô Tranh đè nén xuống nội tâm xúc động, đi đến Mễ Phỉ bên người, tới, ta lại cho ngươi biểu thị một lần. Lúc này đây Ngô Tranh trực tiếp nắm lấy Mễ Phỉ tay, tay cầm tay giáo, tay phóng bình, bước chân lại lớn hơn một chút. Mễ Phỉ chỉ cảm thấy chính mình hoàn toàn bị Ngô Tranh cường hữu lực khụu tay sở vần quanh, cả người đều tràn ngập Ngô Tranh mãnh liệt nam nhân hơi thở không khỏi tâm tư hoảng loạn lên, tựa như một cái lần đầu luyến ái nữ hải. Mễ Phỉ mang thầm, chính mình là làm sao vậy? Chẳng lẽ đã nhiều ngày chính mình dục cầu bất mãn, đối nam nhân như vậy khát vọng. Thật hoa di. Si. Mễ Phỉ điều chỉnh tốt tâm thái, lực chú ý dần dần nhìn chăm chú vào phía trước biển ngắm. Kỳ thật không đơn giản là Mễ Phỉ tâm ti như ma, nô tranh nơi tay bắt tay giáo Mễ Phỉ thời điểm, nháy mắt liền cảm thấy chính mình động tác quá lố mãng. Nô tranh là tiềm thức không tự dắt đem mệ phỉ trở thành chính mình một cái học viên tới phụ đạo. Nhưng là chính mình học viên đều là thuần đàn ông, cho dù có cái gì thần cận động tác, cũng sẽ không hiện ra cái gì ái mội à. Chính mình hiện tại cùng mệ phỉ động tác, ái mội đến cực điểm. Từ chính mình cái này phương hướng nhìn lại, mệ phỉ kia trắng non cổ, tiểu xảo mượt mà vành thai đều rõ ràng có thể thấy được. Hơn nữa mệ phỉ trên người tản gia mị hoặc cú hương là nguyên bản ngâu ngẽu dục dịch tình dục, dần dần ngẩng đầu. Ngô Tranh cưỡng chế chế trụ chính mình muốn ở Mễ Phỉ cổ thượng thật sâu ấn đi xuống xúc động. Mễ Phỉ ở ngô tranh dưới sự trợ giúp, điều chỉnh tốt tư thế, nhắm ngay biên ngắm, nháy mắt bắn ra đi một mũi tên. Mười hoàn. Ha, thế nào? Mễ Phỉ đắc ý khẽ mễ quay đầu lại hướng tới Ngô Tranh nói, lại nhìn đến Ngô Tranh đang dùng thật sâu nhìn chính mình, kia trong mắt một mạt thâm như biển rộng tình ý không kịp che giấu. Hoàng loạn không biết làm sao. Phần 221. Hảo. Ngô Tranh khởi động khàn khàn thanh âm, hoàng hốt trung chính mình cũng không biết rốt cuộc nói chút cái gì. Ngay sau đó mới phản ứng lại đây chính mình đích xác lỗ mãng, vội vàng giải khai Mễ Phỉ. Thực xin lỗi. Ngô Tranh lúc này giống như một cái làm sai sự hài tử, chân tay luống cuống. Mễ Phỉ lúc này đã minh bạch Ngô Tranh tâm tư, trong lòng âm thầm thở dài, chính mình đào hoa thật sự thực tràn đầy a. Nhưng là nếu không tiếp thu hắn, chẳng lẽ khiến cho hắn như vậy tương tự tư đơn phương đi xuống. Kỳ thật Mễ Phỉ trên nguyên tắc là không muốn lại nhiều thu nam nhân, bởi vì hiện tại vài người đối chính mình đều thực hảo, chính mình không muốn trở lên bọn họ tâm. Mễ Phỉ thanh thanh giọng nói, thử làm chính mình ngữ khí trở nên càng thêm bình tĩnh, "Cảm ơn ngươi, ta còn có khác sự tình, liền không chậm trễ ngươi công tác." Nghe được Mễ Phỉ trong giọng nói huyền chuyển, chuyển cự tuyệt, nô tranh giống như tiết khí bóng cao su. Trong lòng Lâm Thẩm rối loạn, chính mình là làm sao vậy? Trước kia chính mình che giấu không phải hảo hảo sao? Làm gì lần này cần biểu lộ ra tới? Kỳ thật Ngô Tranh không biết chính là, một phần cảm tình áp lực càng lâu, bùng nổ lên liền càng cùng bố. Chương 281 đi hướng trước đại. Vừa rồi cũng là chính mình lần đầu tiên đơn độc tiếp xúc gần với Mễ Phỉ. Ngay thường thời điểm, mặc kệ là cùng nhau chạy nạn, chiến đấu cùng sinh hoạt, Chính mình đều không có cơ hội gần gũi tiếp xúc Mễ Phỉ. Nghĩ đến đây, nô tranh trong ánh mắt hiện lên một tia kiên định, chính mình không hối hận, ít nhất chính mình biểu lộ quá tâm sự của mình, tiếp thu hay không là Mễ Phỉ sự tình. Kia đội trưởng chất vội, nô tranh coi như sự tình gì cũng không có phát sinh quá, nhưng là trong ánh mắt vẫn là lấp loè một tia thất vọng. Mễ Phỉ xoay người rời đi, đi rồi vài bước lại quay đầu lại nói, sớm một chút trở về ăn cơm. Mọi người đều chờ ngươi đâu." Mễ Phỉ khẽ miệng mỉm cười, cứ như vậy đứng ở võ đạo chẳng cửa, dưới ánh nắng làm nổi bật hạ càng thêm phong tình và trũng, phong tư quyến rũ, dường như một cái hiền huệ thế tử, ở dặn dò chính mình trưởng phu sớm một chút về nhà ăn cơm giống nhau. Lôi Tranh trong lòng ấm áp, trên mặt tạo nên một kia mỉm cười, ném xuống vừa rồi mất mát, cho dù Mễ Phỉ không tiếp thu chính mình thì đã sao? Chính mình không phải giống nhau ở nàng bên người bảo hộ nàng sao? Hào. Nhất định. Ngô Tranh trả lời. Đương mễ phỉ rời đi thời điểm, sở hữu học viên đều về tới Ngô Tranh bên người. Vẫn là cái kia lá gan lớn nhất học viên Tống Hiểu Phong, dùng khuỷu tay nhẹ nhàng chạm vào Ngô Tranh một chút, dâm luận hỏi, "Huấn luyện viên, vừa rồi thành công không có?" "Thành công cái gì?" Ngô Tranh quận sóng vô kinh trả lời, mí mắt đều không nâng một chút. "Ai nha, lúc ấy là thổ lộ thành công mà có." Tống Hiểu Phong một bộ không thể nào, ngươi nên không phải là thật sự gì đều không có nói đi. Nô tranh trên mặt cứng đờ, hung hăng trụng Tống Hiểu Phong đầu một chút, trong miệng mắng, nhai danh, ngươi cho ta hảo hảo luyện tập, tỉnh tới rồi trên chiến trường vứt bỏ tánh mạng. Nói mễ phỉ ra võ đạo tràng, đầy bụng tâm sự. Chính mình trong lòng do dự không ngừng. Xử lý như thế nào ngô tranh sự tình? Làm hắn sẽ không thương tâm đâu. Kỳ thật mễ phỉ tưởng sai rồi. Câu mà không được, vĩnh viễn là tốt nhất, mà không chiếm được cái nhân chủ định là Thương Tâm. Mễ Phỉ chính bước chậm vượt mức quy định đi thời điểm, nên diện gặp thoáng qua hai gã tuổi thanh xuân thiếu nữ, thoạt nhìn đều là vừa mở ra dị năng tốc độ hệ dị năng. "Văn Tâm, ngươi nói lần này chúng ta tuyển cái nào làm ra vẻ vì vũ khí a?" Một cái hoa hoa mặt nữ hài tự hỏi, nàng lớn lên tiểu xảo đáng yêu, cười rộ lên có một đôi ngọt ngào má lúm đồng tiền ta đương nhiên là lựa chọn cung nỏ. Gọi là Văn Tâm nữ Hải Chu cái miệng nhỏ, Phạm Tuyết, ngươi đâu? Ta quyết định lựa chọn cầm đao, ta một cái lực lượng hệ dị năng giả, cầm đao là nhất đồng vũ khí. Phạm Tuyết cong trăng non mắt to. Văn Tâm, ngươi lựa chọn cung nỏ không phải là bởi vì cái kia Ngô huấn luyện viên đi. Đi tìm chết. Văn Tâm thẹn thùng cùng Phạm Tuyết đùa giỡn tiến vào võ đạo tràng. Mễ Phỉ nhìn đến này hai cái tuổi trẻ nữ hài cảm giác tuổi trẻ thật tốt, không chỗ nào bận tâm theo đuổi người mình thích, không cần suy nghĩ như vậy nhiều trách nhiệm cùng nghĩa vụ. Vừa rồi cái kia gọi là văn tâm nữ hài tử thoạt nhìn thực không tồi, không bằng chính mình tác hợp tác hợp nàng cùng nô tranh. Cứ như vậy, mê phỉ một cái kế sách thượng trong lòng, khóe miệng hàm chứa giảo hoạt rời đi. Trở lại hy vọng căn cứ trung hiên viên dịch văn phòng, nhìn đến hiên viên dịch cùng hy vọng căn cứ nòng cốt lực lượng đều ở chỗ này chờ chính mình đã lâu. Mễ Phỉ đi mau hai bước, ngượng ngùng, làm đại gia đợi lâu. Hiên Viên Dịch đứng dậy, nắm Mễ Phỉ tay, ngồi ở chính mình bên tay trái thượng. Mễ Phỉ chú ý tới ở Hiên Viên Dịch bên tay phải, ngôi chính là một người lục cấp dị năng giả, thoạt nhìn quen mặt, ước chừng là cùng nhau thời điểm chiến đấu gặp qua, bất quá Mễ Phỉ đều không thượng tiến tới. Hôm nay gọi mọi người tới, là hướng đại gia chính thức giới thiệu phu nhân của ta. Về sau tổng quản hy vọng căn cứ khoa học kỹ thuật cùng công việc bên trong, Mễ Phỉ, tốc độ cùng không gian xong hệ dị năng giả. Theo hiên viên dịch giới thiệu, mọi người sôi nổi vỗ tay lên, đồng thời mỗi người trong lòng đều nhấc lên sóng to gió lớn, bởi vì bọn họ phát hiện chính mình thế nhưng đều nhìn không thấu Mễ Phỉ dị năng cấp bậc. Hay là Mễ Phỉ dị năng cấp bậc cùng lão đại là một cái cấp bậc? Mà thế là một cái coi trọng thực lực địa phương, cường giả vi tôn. Mễ Phỉ dùng năng khí phách vô cùng dị năng cấp bậc, nháy mắt chinh phục ở đây sở hữu dị năng giả. Mễ Phỉ đứng dậy, "Chào mọi người, ta là Mễ Phỉ." Về sau đại gia nhiều hơn duy trì. "Tổ tử Vi Vũ." Này giúp dị năng giả nhóm cơ hội là trăm miệng một lời trả lời. Một đám người trẻ tuổi chiếm đa số dị năng giả chiến sĩ, không có như vậy nhiều câu nệ, không khí tương đương sinh động. "Phỉ Phỉ, bọn họ đều là ta cùng sinh cùng tử huynh đệ." Bọn họ đều phi thường tò mò người đâu. Hiên viên dịch cười nói, nhìn chính mình nữ nhân rốt cuộc danh chính ngôn thuận xuất hiện ở chính mình huynh đệ trước mặt, cái kia tự hào cảm miễn bàn nhiều hăng hái nhi. Tầu tử, ta cũng là tốc độ dị năng, hai ta câu thông câu thông bái. Một cái tóc hối cua người trẻ tuổi, tứ cấp dị năng giả đứng dậy bắt đầu lanh giáo. Tầu tử, ta là căn cứ tổng quản vũ khí, về sau chính là ngài trợ thủ, Takeo ta kêu ôn toa. Ở Mễ Phỉ đối diện một vị hơn 20 tuổi, Dương Liều eo nhỏ mỹ nữ đứng dậy, tối đầu thăm hỏi. Mễ Phỉ nhìn đến ở đây ít tuổi không có mấy nữ tính, cấp bậc còn đều không tối, tứ cấp ngũ cấp chiếm đa số, ôn toa là ngũ cấp một hệ dị năng giả. "Tẩu tử, ta là." Mễ Phỉ mỉm cười nhất nhất cùng mỗi người đều làm thăm nhập thiện suất giao lưu, bang vào cường đại lực lượng tinh thần, Mễ Phỉ đem mọi người tên đều nhất nhất khắc ở trái tim. Đây là Mễ Phỉ lần đầu tiên ở công khai trường hợp, cùng Hiên Viên Dịch các thuộc hạ gặp mặt. Hiên Viên Dịch là thiệt tình thành ý tưởng đem Mễ Phỉ đẩy đến trước mặt này, làm nàng làm hy vọng căn cứ nơi chủ nhân. Hiên Viên Dịch ngầm cùng Mễ Phỉ câu thông thời điểm, Mễ Phỉ suy xét hạ trùng quy là đồng ý bởi vì muốn làm địa cầu nhân loại có được càng tốt bảo hộ lực lượng của chính mình. Từ phía sau màn đi tới trước đại là một cái tất nhiên quá trình. Cuối cùng thời điểm, Hiên Viên Dịch cụ hai tiếng Đứng dậy nghiêm túc tiến bố, về sau nếu ta không ở dưới tình huống, Mễ mệ Phỉ mệnh lệnh chính là mệnh lệnh của ta. Lời này vừa nói ra, lại cho người đều sửng sốt một chút, cái này kêu cái gì? Quả thực chính là một người dưới vạn người phía trên. Có thể nói về sau hy vọng căn cứ liền ở Mễ Phỉ trong tay. Nếu Mễ Phỉ này đây lão đại nữ nhân thân phận xuất hiện đến không sao cả, nhưng là lấy một cái có thể xử lý lão đại, khống chế tiểu đệ thân phận xuất hiện Làm chính mình này giúp làm tiểu đệ trong lúc nhất thời thật sự khó có thể thích đứng a. Tẩu tử, ngài cái gì cấp bậc? Trầm mặc gần 1 phút, một cái lăng đầu thanh rốt cuộc đứng lên, hơi có chút không phục nói. Thất cấp tốc độ dị năng. Mê Phỉ nhàn nhạt nói. Thâm nghĩ phía trước nha bạch cùng các ngươi giao lưu câu thông cảm tình, thật sự không cho mãn muối. Thất cấp. Thiệt hay giả? Bất quá tốc độ dị năng thực dâu gia. Một cái lục cấp lực lượng dị năng đồng duyệt thở dài nói, đồng duyệt làm tự do săn giết giả, vẫn luôn tự do ở người thường trung gian, cũng không thuộc về hy vọng căn cứ hiên viên dịch dòng chính. Tuy rằng người này ở căn cứ vị vây công thời điểm, cũng từng ra không ít lực, nhưng là chung quy là một cái làm trái lại người. Nga. Vậy thử xem đi. Mên Phỉ mỉm cười mặt. Dần dần yên lặng xuống dưới. Thầm nghĩ trong lòng, Này khi nào đều là thích hợp lượng nhất lượng chính mình sắc bén móng bướt, mới có thể làm một ít người hồi tâm a. Hảo, bất quá tẩu tử. Ngươi phải cẩn thận, ta sức lực chính là rất lớn. Đồng duyệt ngày thường đối Hiên Viên Dịch chịu phục, là bởi vì Hiên Viên Dịch bản thân chính là cổ võ gia tộc xuất thân, sức chiến đấu không thể lấy cấp bậc tới cân nhắc. Hiên Viên Dịch có thể nói một mình đấu cùng giai vô đối thủ, hơn nữa cho dù là so Hiên Viên Dịch cao một cấp bậc, hắn cũng không sợ. Nhưng là một tiểu nha đầu, thoạt nhìn nhiều nhất hơn 20 tuổi, chỉ dựa vào trên giường công phu cùng một ít khoa chân múa tay là có thể đủ lãnh đạo chúng ta. Tưởng Mi đi, hiên viên dịch. Mọi người nhanh chóng ra phòng tiếp khách, trên quảng trường đứng thẳng. Tỷ thí không phải hủy phòng ở, chúng ta đến động tĩnh điểm nhỏ, thương tổn tiểu chút, bằng không đánh hỏng rồi hoa hoa thảo thảo nhiều không hảo a. Vẫn là ngươi trước công kích đi, ta ra tay ngươi liền không có cơ hội. Mệnh phỉ cuồng ngạo điệu thấp cao cấp đại khí thượng cấp bậc. Lời này vừa nói ra, tương đương với là ở đánh đồng duyên mặt, kia tiếng vang bạch bạch tích rung động. Đồng Duyệt biến sắc, nhấc tới đao, đao kiếm không có mắt, tẩu tử cẩn thận. A! Đồng Duyệt điên cuồng hét lên một tiếng, giống như một đại trọng hình xe thiết giáp, mặt đất đều theo hắn sải bước mà run dậy. Mọi người trong lòng căng thẳng, xem đậu tử kia dương liễu eo nhỏ, mềm mại tiểu bạch hoa sẽ không bị bóp nát đi. Mễ Phỉ trước sau phong khinh vân đạm đứng ở nơi đó, dường như không liên quan phong nguyệt. Nhìn càng ngày càng gần khảm đao hướng tới Mễ Phỉ đánh đút lại, mọi người đều đổ mồ hôi, cái kia gì? Không phải là chúng ta tẩu tử bị dọa ngu đi, nếu chính mình tẩu tử bị người chém phiến trên mặt đất, mọi người trên mặt cũng không có sáng rọi a. Mọi người soát soát nhìn Hiên Viên Dịch liếc mắt một cái, chỉ thấy chính mình lão đại, tự tại ở nơi nào xem náo nhiệt, không hề có ra tay dấu hiệu. Chẳng lẽ Mọi người còn chưa nghĩ ra cái nguyên cớ, Mễ Phỉ liền ra tay. Chỉ thấy nàng ở đồng duyệt khảm đao tới gần chính mình không đến 1 mét phạm vi, đột nhiên một chút thân ảnh xuất hiện ở đồng duyệt bên cạnh người, kia lạnh lẽo truy thủ, cứ như vậy gián đồng duyệt cổ cọ qua đi. Nguyên bản tin tưởng tràn đầy, tính toán hù dọa hù dọa Mễ Phỉ liền thu tay lại đồng duyệt, ở bách cận Mễ Phỉ thân thể thời điểm, đã ở giảm tốc độ, chính là hắn thình lình phát hiện trước mắt Mễ Phỉ không thấy. Ngay sau đó đó là chứng minh của một trận lạnh lẽo, cả người đánh một cái run run. Ta đi. Có thể hay không quá giả? Đa tạ. Đợi đến Đồng Duyệt ngơ ngốc sờ soạng một fan chính mình cổ cái kia nhạt nhạt vết máu miệng vết thương, kia chủ thủ gần cắt vỡ làn da tầng ngoài, nhìn phía sau tôi cười như hoa duyên dáng yêu kiểu mẹ phỉ. Đồng Duyệt phát hiện, mẹ phỉ không phải bình hoa, ngược lại là một cái thực lực phái thậm chí thực lực của nàng so lão đại hiên viên dịch còn muốn bưu hãn. Đồng duyệt phía sau lưng đều ước, lão đại coi trọng nữ nhân, sao lại là một cái bình hoa? Suy nghĩ cẩn thận đạo lý này lúc sau, đồng duyệt vui lòng phục tùng hướng tới Mễ Phỉ quốc một cùng, ta đồng mến phục khí. Có đồng duyệt thí thủy, còn lại những cái đó thứ đầu ở cân nhắc thực lực của chính mình còn không bằng đồng duyệt đâu, sôi nổi tỏ vẻ nguyện ý phục tùng Mễ Phỉ lãnh đạo, nhưng là tiền đề là ta lão đại không ở thời điểm. Cái này các ngươi này, đó nhãi danh trịu phục đi. Nói cho các ngươi, chính là ta chính mình cũng không phải các ngươi tẩu tử đối thủ. Còn gào to đâu? Không sợ thật mất mặt, đi lên cứ việc thử xem đi. Yên tâm, các ngươi tẩu tử sẽ cho các ngươi lưu đủ mặt mũi. Hiên Viên Dịch cười ha hả nói. Chương 282 nghiên cứu chế tạo tăng phúc vũ khí. Mễ Phỉ lấy cường đại vũ lực giá trị chinh phục ở đây mọi người tin phục, từ đây đi lên hy vọng căn cứ trước đại Hội nghị sau khi chấm dứt, Mễ Phỉ lại theo Hiên Viên Dịch đi Tân Thành lập tài liệu mới vũ khí chế tạo trưởng, nhìn đến những cái đó từ các ngành sản xuất điều động ra tới chuyên nghiệp nhân sự, chính cầm một phen đem tài liệu mới vũ khí hàng mẫu, hưng phấn nghiên cứu thời điểm, Mễ Phỉ cảm giác mục đích bản thân ý tưởng có lẽ thật sự có khả năng thực hiện. Phần 222. Đại gia yên lặng một chút, hôm nay tới ta là tưởng đem này phân tài liệu mới vũ khí kỹ thuật tư liệu chuyển cho đại gia. Ta hy vọng đại gia mau chóng đem này đó tư liệu chuyển hóa vì hiện thực. Về sau chúng ta căn cứ chiến sĩ, không bao giờ muốn bởi vì vũ khí nguyên nhân mà phá không khai những cái đó sâu sắc ngoài." Mệnh Phỉ lẳng lặng nói, vẻ mặt kiên định. Phía dưới là nhất giai đoạn tư liệu, đại gia trước xem một chút, nếu cảm giác xem không hiểu, có thể hướng ta vấn đề. Lại có chính là nơi này thiếu cái gì tài liệu, các ngươi hướng tới ta bên người mị nữ ôn toa tới báo cáo. Chúng ta mau chóng đem cái này bộ môn tổ kiến lên." Mệ Phỉ định liệu trước nói, "Có ở Nam cung căn cứ tổ kiến kiểu mới năng lượng vũ khí kinh nghiệm, Mệ Phỉ thật sâu biết, chỉ cần tìm được thích hợp nhân tài, cho bọn họ thích hợp thời gian, này đàn thông minh các nhà khoa học thực mau liền sẽ đem chính mình trong tay tư liệu thực hiện. Đến lúc đó chính mình liền từ này đó nặng nghề mỗi ngày chế tác vũ khí sự vật chung giải thoát ra tới. Chính mình tổng không thể không tu luyện." vẫn luôn làm này đó rườm rà sự tình đi. Đến nỗi để lộ bí mật vấn đề, hiên viên dịch đã cùng bọn họ ký tên hiệp nghị, hạn chế bọn họ tự do thân thể. Những người này mới giữa không hài lòng, đã rời khỏi nghiên cứu. Nhưng là đại bộ phận nhân viên nghiên cứu đều nguyện ý phục tùng an bài, nguyện ý lưu lại vì một cái vĩ đại mục tiêu mà phấn đấu. Lại nói nơi này tuy rằng tự do thân thể hạn chế, nhưng là có an có trụ, đảm bảo thu hoạch dù hạn hay lụt, có cái gì không tốt? Hơn nữa người thường là vô pháp lý giải một cái chân chính khoa học cường nhân đối với đầu đề si mê trình độ. Thì như chính mình phụ thân, chính là một cái điển hình ví dụ. Nhiều năm như vậy tích tụ toàn bộ đều dùng cho thực nghiệm. Không phải táng ra bại sản, cũng không sai biệt lắm. Mễ Phỉ từ nhỏ không có mặc quá cái gì hàng hiệu, cũng không có hưởng thụ quá cái gì đặc thù đãi ngộ, chính mình biết chính mình là một cái bình thường gia đình hài tử. Này đó, nhân viên nghiên cứu học thuật bầu không khí thực nồng hậu, đưa ra vấn đề dần dần thăm ảo lên. Đơn giản Mễ Phỉ có tinh khai duy trì, chỉ cần còn nguyên thuật lại một chút tinh khai nói là được. Mễ Phỉ là cùng Hiên Viên Dịch cùng nhau trở lại nơi, nhiều thế này nhật tử, chính mình vẫn luôn không có hảo hảo nghĩ ngươi quá. Hiên Viên Dịch nắm chính mình tay, Quang Minh chính đại đi ở trên đường cái, nhìn đến xung quanh hướng tới chính mình hai người mỉm cười kỳ hảo đáng người. Hiên Viên Dịch không theo kiệt thoải mái hào phóng chào hỏi, mà Mễ Phỉ thân phận hoàn toàn ngồi ổn. "Lão đại, Tẩu Tử Hảo, các ngươi hảo." Mễ Phỉ vừa mới bắt đầu bị người kêu Tẩu Tử thời điểm, trên mặt còn có chút hơi hơi hồng, nhưng là thói quen cũng tự nhiên. Không tự giác đại nhập đến hy vọng căn cứ nữ chủ nhân nhân vật. Tương đối với trước kia cái kia kiêu kiêu căng cuồng ngạo tư đồ băng đường Tẩu Tử, Còn có không lâu phía trước vừa mới dọn ra đại viện từ cái kia văn nhược tú khí tư đồ hiến. Mọi người nhóm càng thêm thích chính là hiện tại Tẩu tử, cái này tuy rằng mặt ngoài thoạt nhìn cũng văn văn nhược nhược, kỳ thật tính cách cường thế. Lại thân thiết cảm thập phần cường mễ phỉ càng thêm đắc nhân tâm. Bởi vì ở trùng tộc công kích hy vọng căn cứ thời điểm, rất nhiều người ở đầu tường thượng đều thấy được Mễ phỉ gương cho binh sĩ, cùng hiên viên dịch kẻ vai chiến đấu khi anh tự táp sảng cường hãn sức chiến đấu, nháy mắt chinh phục chiến đấu nữ hán tử cùng thuần gia môn nhi, đây mới là chân chính có thể xứng thượng lão đại nữ nhân a. Đương hai người giắt tay trở lại nơi thời điểm, Trương Vũ Tưởng cùng Hoa Thiên đã đem đồ ăn chuẩn bị tốt. Trải qua lần này trùng tập vây công căn cứ, Trương Vũ Tưởng ở cuối cùng thời khắc bùng nổ, dị năng cấp bậc đã tăng lên tới rồi thất cấp, vượt qua hiên viên dịch cùng Nam Cung Hạo, trở thành mễ phỉ dưới cái thứ hai cao thủ. Hoa Thiên chữa trị thuật đã trải qua thời gian khảo nghiệm, kỹ thuật càng ngày càng thành thạo, Hoa Thiên đã loáng thoáng sở đến thất cấp mạch cửa. Hiên Viên Dịch nhìn đến tiến giai Trương Vũ Tường, hiện ra sửng sốt, ngay sau đó thản nhiên cười, "Trương ca thăng cấp, thật tốt quá, chúng ta chính là phải hảo hảo chúc mừng chúc mừng." "Đúng vậy, còn muốn chúc mừng Hạ Kiểu bình an, chúng ta nơi này thực mau sẽ có một cái tiểu bảo bảo bung xuống đâu." Mê Phỉ rất là hâm mộ nhìn vẻ mặt hạnh phúc Hạ Kiểu. Nô Tranh cũng ở trong bữa tiệc, một người đâu lẻ loi ngồi ở chỗ kia, nhìn thân thiết Hạ Kiều cùng Vương Siêu, nhìn quan hệ càng ngày càng trong sáng Triệu Lam cùng Mạnh Đông, lại nhìn đến chúng tinh phụng nguyệt Mễ Phỉ, dường như trong thiên địa chỉ còn lại có chính mình người cô đơn. Mễ Phỉ nhận thấy được Nô Tranh dị trạng, bỗng nhiên nghĩ tới hôm nay đụng tới cái kia gọi là Văn Tâm nữ hài tử, chế nhạo hỏi, "Nô Tranh, hôm nay có hay không thu được một cái nữ học viên a? Dường như Têu Văn Tâm Thu. Lô Tranh thành thật trả lời: "Ngươi cảm giác thế nào a?" Mễ Phỉ nếu có thâm ý hỏi: "Tư chất cũng không tệ lắm, một điểm liền đấu, tương lai có thể một mình đảm đương một phía." Lô Tranh như thế trả lời: "Phải không? Vậy ngươi chính là muốn dốc lòng bổ dưỡng, chúng ta cũng cân nhắc phải vì nghịch tập chiến đội tuyển chọn một ít tân đội viên." Mễ Phỉ lời nói có ẩn ý nói: "Quả nhiên có Mễ Phỉ nói." Nô tranh liền đối với cái này gọi là văn tâm nữ hài tử phá lệ đệ bụng, không chê phiền lụy đem chính mình kinh nghiệm dốc túi tương thụ, quan tâm cẩn thận tỉ mỉ. Thậm chí tiềm thức chung, nô tranh đem văn tâm coi như tương lai đội viên tới đối đải. Buổi tối thời điểm, hiên viên dịch ngủ lại ở chỗ này, 4 người đắp chăn to ngủ chung, vừa lật thân thiết lúc sau, hiên viên dịch không ngừng bước ve mệ phỉ bụng nhỏ bộ, trên mặt biểu tình thay đổi thất thường, dường như phi thường có cảm khái. Ngươi than cái gì khí đâu?" Mễ Phỉ cười khẽ nhìn vẻ mặt thuần tức Hiên Viên Dịch. "Trương ca, ngươi nói có phải hay không chúng ta không đủ nỗ lực a, ngươi nói vương siêu cái kia hán tự đều đương tra, Phỉ Phỉ trong bụng như thế nào còn không có động tĩnh a?" Hiên Viên Dịch nói. "Ta cảm thấy cũng là không phải là ngươi áp dụng cái gì tránh thai thi thố đi." Trương Vũ tưởng lôi kéo một khuôn mặt, thầm vấn nói. "Nơi nào có a?" Có thể là hai tử cùng chúng ta duyên phận không đến đi. Nói nữa, còn chưa cùng ta lão ba lập hồ sơ đâu, hai tử sinh ra tới phụ thân rốt cuộc là ai a? Mễ Phỉ vẻ mặt hậm hực nhìn chung quanh ba cái một cái tắc một cái ưu tú nam nhân. Chờ hy vọng căn cứ cùng nam cung căn cứ tình huống ổn định, chúng ta vẫn là đi bái kiến Nhạc phụ đi thôi. Hiên Viên Dịch khẳng định nói đến. Ta đồng ý, ta đã lâu không có gặp qua gia gia. Phỉ Phỉ Chúng ta sự tình cũng nên cùng ông nội của ta nói một tiếng. Hoa Thiên nói: "Hào đi, con không biết người già già có thể hay không thổi râu trước mắt." Ai? Mê Phỉ bỗng nhiên có chút chột dạ. Chính mình cùng nhiều như vậy nam nhân dây dưa không rõ, đương sự nhưng thật ra không có ý kiến, cũng không biết hai bên gia trưởng có thể hay không tiếp thu đâu. Rốt cuộc chính mình đáng người hành vi, đặt ở mặt thế trước đó là kinh thế hãi tục. Không cần lo lắng. Chúng ta sẽ làm thông nhà của chúng ta người công tác, tuyệt đối sẽ không làm người khó xử." Trương Vũ Tưởng yêu nghiệt nhìn ra mẹ phỉ lo lắng, vội vàng nhẹ nhàng ngăn lại mẹ phỉ, ở kia môi đỏ thượng thật sâu mà ấn một chút. Ta cảm thấy, nếu có cái hại tử nói, có lẽ hết thảy sự tình đều sẽ thuận lợi rất nhiều. Trương Vũ Tưởng giảo hoạt nhìn Hiên Viên Dịch cùng Hoa Thiên. Ba người phi thường có ăn ý tiếp theo tiếp tục một giường xuân sắc. Tình cảm mãnh liệt qua đi, Trương Vũ tưởng một bên mướt ve mẹ phỉ kia như mỡ dê ngọc da thịt, cảm thấy mỹ mãn thở dài, dĩ nhiên hắn nhớ tới hôm nay Ngô Tranh dị thượng, ngươi cùng Ngô Tranh có phải hay không đã xảy ra cái gì? Không thể nào? Người đem hắn cũng thu. Hiên Viên Dịch đầy mặt ghen tuông khẩn trương ôm mễ phỉ eo nhỏ. Ta đều là của ta. Tưởng đều không phải. Ta hôm nay a gặp được một cái ái mộ Ngô Tranh nữ hài tử. Cần nhắc suy nghĩ tác hợp bọn họ đâu. Tác hợp. Ngươi lại không phải không biết. Ngô Tranh tâm tư tất cả tại trên người của ngươi. Trương Vũ tưởng hung hăng nheo mễ phỉ trước ngực đấy đà, ngươi cái trêu chọc người nha đầu, thật là đời trước thiếu ngươi. Trương Vũ tưởng đặc biệt bất đắc dĩ nói, cho nên a, ta không nghĩ phu quân của ta nhóm thương tâm, quyết định tác hợp Ngô Tranh cùng Văn Tâm, hi vọng bọn họ có thể hỉ kết lưng duyên. Mễ phỉ trong mắt lập loè chờ mong qua mang. Chính mình tổng không thể là một cái ái mộ chính mình nam nhân. Đều thu được hảo cung đi, như vậy chính mình cũng mệt mỏi đã chết. Hiện tại mấy nam nhân đối chính mình đều thực hảo, chính mình cũng không nghĩ lại nhiều cho chính mình tìm nam nhân. 1 tháng sau, hy vọng căn cứ tài liệu mới vũ khí chế tạo chàng rốt cuộc nghiên cứu chế tạo ra đệ nhất đem dùng trùng sắc tinh luyện mà thành cầm đao, mà Mễ Phỉ khổ bức đảm đương chế tạo vũ khí công tác rốt cuộc giải phóng. Trong lúc này tuy rằng khi rảnh rỗi nhiên có sâu đi vào hy vọng căn cứ phụ cận, nơi nơi du nhảy, nhưng là đều bị cầm trong tay kiểu mới vũ khí dị năng các chiến sĩ tiêu diệt. Có kiểu mới vũ khí hỗ trợ, dị năng giả nhóm cơ hồ đều có thể vượt cấp khiêu chiến. Mà tài liệu mới chế tạo bộ môn nhận được tân nhiệm vụ là nghiên cứu chế tạo kiểu mới tài liệu phòng hộ y tế, này quan hệ đến dị năng chiến sĩ an toàn vấn đề. Trong lúc này mễ phỉ rốt cuộc đột phá tới rồi bắt cấp. Mở ra chân chính vũ khí huyền bí, đó chính là tăng phúc vũ khí chế tạo công nghệ. Nhưng là tăng phúc vũ khí chế tạo cũng không thể lượng hóa sản sản. Bởi vì tăng phúc vũ khí luyện chế là yêu cầu luyện chế giả vận dụng trong cơ thể dị năng thủ công luyện chế. Đây là Mễ Phỉ thăng cấp tới rồi bắt cấp dị năng, tinh khai tiến thêm một bước được đến thăng cấp, mở ra tân công năng. Mễ Phỉ được đến tinh khai tăng phúc vũ khí kỹ thuật, học tập hệ thống luyện khí kỹ thuật. Tang Phúc vũ khí là chuyên môn cấp dị năng giả sử dụng, dị năng giả dị năng chẳng những có thể thông qua vũ khí kích phát lên, hơn nữa có thể gia tăng dị năng uy lực. Nó sát thương trình độ cao hơn những cái đó đơn giản tinh luyện trùng tộc xác xác mà chế tạo ra vũ khí lại muốn cao hơn thật nhiều lần. Mễ Phỉ thậm chí có dự cảm, nếu Tang Phúc vũ khí chính mình nghiên cứu chế tạo thành công, như vậy nhân loại có khả năng đi lên phần công, thu phục những cái đó bị tang thi cùng biến dị thú trung tộc chiếm linh mảnh đất, một lần nữa đứng ở chư đồ an đỉnh, khống chế địa cầu. Nay một tháng rưỡi, Lô Tranh cùng Văn Tâm quan hệ cũng ở thang ôn, không biết là Mễ Phỉ có tâm vô tâm tác hợp, Lô Tranh đối với Văn Tâm thái độ thực ôn hòa. Mễ Phỉ tuy rằng có đôi khi đáy lòng sẽ hiện lên một tia rất nhỏ chua xót, nhưng là lại thiệt tình chúc phúc bọn họ. Phỉ Phỉ, ngươi nói ta bà có thể hay không thích chúng ta chuẩn bị lễ vật đâu? Nam Cung Hạo ngồi ở trên phi cơ, đứng ngồi không yên hỏi. Trên vị cơ ngồi mễ phỉ toàn bộ nam nhân, Hiên Viên Dịch, Hoa Thiên cùng Trương Vũ Tưởng, lần này bọn họ phản hồi hiến kinh căn cứ, chính là vì cùng các vị gia trưởng ngả bài. Không biết có phải hay không hạ kiểu cùng Vương Siêu Bạo bảo kích thích tới rồi các vị ưu tú nam nhân, đại gia ăn nhịp với nhau, nhất trí đồng ý phản hồi hiến kinh căn cứ thấy gia trưởng đi. Hoa Hạ quốc truyền thống, nam nữ ở bên nhau lúc sau, chung quy là có cái danh phận ở bên trong. Hơn nữa cần thiết là hai bên thấy gia trưởng mới được. Bởi vì hôn nhân từ trước đến nay không phải một người nam nhân cùng một nữ nhân sự tình, mà là hai cái gia đình kết hợp. Đến nỗi Mễ Phỉ tình huống hiện tại càng thêm phức tạp. Cho nên Mễ Phỉ vẫn luôn ở kéo. Sẽ Mễ Phỉ khẳng định trả lời. Người nhà chuyên môn vận dụng chức quyền, làm vũ khí chế tạo xưởng làm ra 10 đem màu ngân bạch tiểu mới năng lượng súng lục, liền nam nhân khác cha mẹ đều có phần. Lão bà nha có thể không vui sao? Kia chính là mới nhất năng lượng vũ khí kỹ thuật. Lần này mang về yến kinh, còn không biết khiến cho bao lớn rung chuyển đâu. Yến kinh tổng cộng liền hóa ra, hứa ra cùng hiên viên tam gia thế lực cộng đồng thao túng, này tam gia cùng chính mình đều có liên hệ, hơn nữa phụ thân nghiên cứu chế tạo gen tiến hóa dịch, có thể tưởng tượng mễ phỉ lần này trở về đem khiến cho cỡ nào đại biến động. Hơn nữa Nam Cung Hạo trong tay tân nguồn năng lượng kỹ thuật Hiên Viên Dịch căn cứ khống chế tài liệu mới kỹ thuật. Có thể tưởng tượng cái này hoa hạ thế lực ở chính mình khống chế bước tiếp theo một bước đi hướng chỉnh hợp. Phần 223. Nhưng là cái này chỉnh hợp có thể hay không thuận lợi hoàn thành, tiền đề là chính mình cùng Hiên Viên Dịch, Hoa Thiên cùng hứa thiết quan hệ yêu cầu xác định hạ. Cái gì? Ngươi lặp lại lần nữa. Hiên Viên ra một trận mưa rền gió dữ, Hiên Viên phụ thân Hiên Viên trở một trận rít đảo. Ta nói chính là ta muốn cùng Mễ Phỉ ở bên nhau, hơn nữa đồng thời còn có Hoa Thiên, hứa chết cùng Trương Vũ Tường." Hiên Viên Dịch kiên định nói, "Ngươi đầu óc có phải hay không bị lửa đá? Tuy rằng cái kia Mễ Phỉ thật xinh đẹp, thực lực cũng rất mạnh, nhưng là ngươi mình bạch sao? Ngươi cùng mấy nam nhân cộng đồng chia sẻ một nữ nhân, người đó là bị người mang theo nó xanh. Còn dám cùng ta quang minh chính đại nói ngươi muốn cưới nàng?" Hiên Viên chợt cảm giác chính mình muốn hỏng mất. "Lão công, người trước xin bớt giận." Chưa hết nghe Hải Tử hảo hảo nói một chút, hắn cùng Mễ Phỉ sự tỉnh, nhân ra chủ tịch Tôn Tử đều có thể nhịn, ngươi như thế nào cũng không thể nói nhân ra Hoa gia Tam công tử cũng bị lửa đá đầu đi. Hiên Viên dịch ngũ thân quách mỹ phụng nhưng thật ra kiên nhẫn trấn an nói, Quách Mỹ Phượng cùng Mễ Phỉ có gặp mặt một lần, hơn nữa nàng đối nữ Hải Tử kia ấn tượng phi thường hảo. "Đúng vậy, lão ba." Hiện tại đều thời đại nào. Đừng nói một thê nhiều phu, một chồng nhiều vợ, đều thực bình thường. Nhân loại đều sắp bị giết tuyệt. Mặt thế sao trẻ con tân tỉ lệ sinh đẻ cực thấp? Ngày hôm qua chủ tịch mở họp còn thảo luận vấn đề này. Có phải hay không mở ra nhiều phu nhiều thê chế độ? Bởi vì mặt thế nhân loại sinh hoạt ở kề cận cái chết, thời khác gặp phải tử vong, chế độ một vợ một chồng đã sớm không thể thực hiện được. Hiên viên hoành ở một bên sen vào nói nói. Tiên kinh căn cứ đại biểu hiên viên ra ra mặt vẫn luôn là hiên viên hoành. Mà hiên viên chờ vừa mới dùng tiến hóa dịch, mở ra dị năng, điên cuồng tu luyện giữa. Hiên viên chờ sắc mặt hơi chút bình thản chút, nói lên cái kia Mễ Phỉ cũng là có bản lĩnh, thế nhưng làm nhiều như vậy nam nhân không có gì nghị. Chính mình cũng là dùng Mễ thành giáo thụ nghiên cứu chế tạo tiến hóa dịch mới mở ra dị năng. Ta nói như thế nào kia Mễ thành bỏ được đưa cho chính mình một lọ S cấp tiến hóa dịch. Có âm ư a. Hừ, sớm biết rằng liền nhiều xảo trá cái kia lão nhân chút tiến hóa dịch, Kiêu Kiệt đã chết. Lão ba, lão mẹ, còn có nhị đệ, ta trước cùng các ngươi giảng một giảng chúng ta chi gian trải qua. Các ngươi lại làm quyết định đi. Hiên Viên dịch khụ khụ giọng nói, vì thế từ cùng mẹ phỉ gặp mặt lần đầu tiên bắt đầu nói về. Hoa gia tình huống đại đồng tiểu dị, Hoa Thiên cha mẹ thiếu chút nữa nhảy thượng nóc nhà, liền kém cầm chổi lông gà bạo ngược Hoa Thiên ông. Cuối cùng vẫn là hoa quốc gan làm người trầm ổn, ngồi ở phía trên lẳng lặng nghe song hoa thiên tự thuật, cùng với ở Nam Cung căn hứng cứ cùng hy vọng căn hứng cứ chứng kiến cái gọi là nhìn hoa thiên hiện ra đi lên kiểu mới nguồn năng lượng vũ khí nóng cùng tài liệu mới vũ khí lạnh, thậm chí ngay cả mệ phỉ lúc này đang ở nghiên cứu chế tạo tăng phúc vũ khí đều để lộ ra tới. Hoa thiên biết, chỉ có chính mình đám người sở nắm giữ đồ vật càng cường đại, chính mình mới có hy vọng cùng Mễ Phỉ chân chính ở bên nhau, mà không phải một cái gia tộc liên hôn lá cờ. Ngươi nói này đó nhưng đều là thật sự. Hoa Quốc gan chắp tay sau lưng, ở trong phòng đi tới đi lui, chau mày. Thật sự. Hoa Thiên gật đầu trả lời. Ba. Hoa Thiên phụ thân Hoa Song giải hô một tiếng, như thế nào có thể làm cái loại này nữ nhân tiên chúng ta Hoa gia môn. Nhục nhã danh dự gia đình. Ba. Nhân gia mễ phỉ bắt đầu còn không thu ta đâu, là ta mặt rầy mày dặn quấn lấy nhân gia. Ngươi đừng phá hư ta hạnh phúc." Hoa Thiên hướng tới chính mình phụ thân đỉnh một câu. "Ngươi cái nghịch tử, tức chết ta, tức chết ta." Hoa Song giải chỉ vào Hoa Thiên cái mũi mắng. Hoa Thiên mắt trợn trắng, dù sao chính mình từ nhỏ đến lớn liền phản nghịch, cũng không để bụng như vậy một lần. Hơn nữa trong nhà làm chủ chính là gia gia. Nhìn không tới già già còn chưa làm quyết định cự tuyệt sao? Người sốt ruột cũng không dùng được. "Tiểu Thiên, ngươi nói Mễ Phỉ chịu đem kỹ thuật cấp tiến kinh căn cứ sao?" Hoa Quốc gán hỏi. "Cái này ta không biết, nhưng là ta biết Mễ Phỉ toàn tâm toàn ý ra tăng nhân loại thực lực, đây là không tranh thật sự. Hơn nữa trên tay nàng không ngừng hạng nhất tân kỹ thuật, làm hắn nam nhân chí nhất, sớm hay muộn sẽ ta một phần, ta không đổi." Hoa Thiên bình yên tự lắc nói. Nhiều như vậy thiên cùng mễ phỉ ở chung, nàng rốt cuộc là cái người nào chính mình đã sớm rõ ràng. Nàng ở ngôi cái nam nhân trên người đều là thiệt tình lấy đãi, hơn nữa nàng rất rõ ràng mưa móc đều dính. Nếu nàng nâng đỡ nam cung căn cứ cùng hy vọng căn cứ, không có đạo lý yến kinh căn cứ nàng không làm ra tới điểm nhi đồ vật. Phải biết rằng Mễ Thành giáo thụ chính là hàng năm ở Yến Kinh căn cứ lợi, nơi này an toàn mới là quan trọng nhất. Nếu mà các hai nhà không có ý kiến Chúng ta cũng không có ý kiến. Bất quá ta có cái điều kiện." Hoa Quốc Gan nói. "Điều kiện gì?" "Ta muốn Nam Cung căn cứ cùng Hy vọng căn cứ vũ khí kỹ thuật, cái này vũ khí cùng chung chúng ta muốn tham gia. Tiên Kinh căn cứ tiến hóa dịch cùng tu luyện công pháp, có thể miễn phí hướng Nam Cung căn cứ cùng Hy vọng căn cứ người mở ra." Hoa Quốc Gan khôn khéo nói. "Hẳn là vấn đề không lớn." Hoa Thiên đã sớm cùng Mễ Phỉ đám người giao lưu quá. "Lão ba, Hứa Chiết tình huống thế nào? Ở bước vào Yến Kinh căn cứ, ngay cả Trương Vũ Tưởng cũng đi thăm chính mình phụ thân đi, mà chính mình một người về tới phụ thân ơi. Nữ sinh hướng ngoại a, vừa trở về liền hỏi Hứa Chiết, ngươi như thế nào không hỏi xem ngươi lão ba thân thể như thế nào a? Mễ Thành lên nói, chính mình nữ nhi vừa đi chính là này mấy tháng, thật sự đem chính mình một cái lão nhân ném tới ở chỗ này. May mắn có ngoan ngoãn đáng yêu tiểu Vũ cùng hồng bảo tại bên người nhưng thật ra làm chính mình cái này lão nhân có chút an ủi. Đặc biệt là Tiêu Vũ cái kia nha đầu, quả thực là thay thế nữ nhi nhân vật, giặt quần áo, nấu cơm mọi thứ đều ổn ổn, chịu thương chữa khó. Lão ba, ngươi còn không có cùng ta nói hứa chi tiết nào đâu. Mễ Phỉ lôi kéo phụ thân cánh tay làm lúng nói, ngươi cùng ta đi xem hắn đi. Mễ Thành thở dài, bởi vì hứa chi tiết trên người tình huống phức tạp, trị liệu thực thông thả. Xuyên qua quá tầng tầng phong thủ, rốt cuộc đến hứa chết nơi phòng thí nghiệm. Vì phối hợp trị liệu hứa chết tình huống, hứa ra không tiếp vốn gốc đầu nhập vào đại lượng vật tư, đầu tư xây dựng hoàn bị thực nghiệm dụng cụ cùng tập thể hình thiết bị. Đường Mễ Phỉ tiến vào nơi này thời điểm, chính nhìn đến hứa chết chỉ ăn mặc quần cộng, tốt nhất đang ở chạy bộ cơ thượng không ngừng vận động, thí nghiệm thân thể trong cơ thể. Mà ngực hắn cùng huyết thái dương thượng đều dán tiểu viên phiến, đó là thí nghiệm theo dõi hứa chết thân thể trạng hướng dụng cụ. Nhìn kia nguyên bản trắng non da thịt, biến thành tiểu mạch màu da, đa dạng mỹ thiếu nam vĩ nạn thân thể trở nên cường tráng càng thêm có hình, chỉ là kia trên mặt vẫn là không có gì huyết sắc. Hư Giả thông qua mấy ngày nay rèn luyện đã đạt tới đem cửu cấp lúc đầu dị năng, thực lực của hắn thậm chí vượt qua chính mình. "Hứa Triết, ngươi còn hảo đi." Mễ Phỉ bất tri bất giác hốc mắt đã ướt nước, một loại gọi là tương tư cảm giác ở lồng ngực trung chậm rãi dâng lên. Nghe được Mễ Phỉ thanh âm, Hứa chết chậm rãi quay đầu, kia nguyên bản màu đỏ tươi đôi mắt đã trở nên giống như người bình thường, phỉ phỉ. Châm thấp khàn khàn thanh âm truyền đến. Mệ phỉ một cái bước nhanh đi tới, gắt gao ôm hứa chết. Mệ thành nhẹ nhàng lao đi khỏe mắt nước mắt, cảm khái vạn phần nhìn này một đôi tiểu phu thề gặp lại. Từ mệ phỉ đem hứa chết tao ngộ nói cho chính mình, mệ thành thề suốt đời đều phải khôi phục hứa chết chẳng hướng, tìm ra phá giải tăng thi vì rút phương pháp. Người có tim đập. Mễ Phỉ vui đầu ở hứa chiết trước ngực, kinh động hô. Ân. Ta dị năng tiến vào cửu cấp lúc sau, thân thể chi rắc chậm rãi đã trở lại, lòng đang tim đập có điểm thấp, nhưng là ta cảm thấy khi ta tiếp theo tu luyện, một ngày nào đó sẽ khôi phục. Hứa Chiết kiêu ngạo nói, kia Trương Cương thi mặt đã có thể có đơn giản biểu tình. Chủ nhân, đương hứa chiết đột phá cửu cấp, đến võ giả cảnh giới thời điểm, hắn là có thể đủ khôi phục. Ngay hiện tại bắt cấp dị năng chỉ là học đồ bắt cấp, ở mặt trên còn có võ giả, chiến tướng, chiến thần cấp bậc. Tinh Khải bổ sung nói, không thể nào, ta cho rằng cựu cấp dị năng chính là trên địa cầu có thể đến cảnh giới cao nhất. Mê Phỉ trong lòng kinh ngạc nói, trên địa cầu lần này bùng nổ virus, tuy rằng khiến cho nhân loại số lượng giảm bất tới rồi nguyên lai like 1%, nhưng là đồng thời cũng tinh lọc hoàn cảnh, ta cảm giác trên địa cầu linh khí đang ở thông thả giảm bớt. Quá mấy năm trên địa cầu linh khí bay lên, nhân loại tu luyện cũng liền càng lúc càng nhanh. Tinh Khải bổ sung nói, Ở vũ trụ bên trong sinh tồn giả rất nhiều đại năng, tu luyện vô trường mực, đừng tưởng rằng cựu cấp chính là một cái trung điểm. Không tiến hóa, nhân loại đem bị đào thải. Tinh Khải thanh âm thực tàn khốc, vũ trụ nhiều ít tinh cầu, chính là không có lướt qua tiến hóa đạo khảm này, cuối cùng bị đào thải. Vì rút bùng nổ, là cái khiêu chiến cũng là một cái kỳ ngộ. Nguy hiểm là cùng kỳ ngộ cùng tồn tại. Ta đã biết. Mê Phỉ trong mắt lập loè kiên định qua mang, nắm chặt nắm tay. Hứa Triết, lần này trở về, ta là tưởng công bố chúng ta vài người quan hệ, cho các ngươi một cái danh phận. Mê Phỉ đem lần này mục đích cùng Hứa Triết nói. Chương 284 nhiều phu nhiều thê chế. Chương 284. Hứa Triết sâu thẳm con ngươi lập loè vài cái, trầm thấp khàn khàn nói, bọn họ mấy cái là được ra liền thôi bỏ đi. Không, như thế nào có thể thiếu ngươi đâu? Ngươi là trong lòng ta quan trọng nhất vị kia." Mễ Phỉ ôn nhu nói, Mễ Phỉ trong lòng rõ ràng muốn tẩy bỏ hứa chết khúc mắc chỉ bằng vào chính mình một người lực lượng là không đủ. Chính là hứa chết do dự nói, "Không có chính là, ta tưởng chúng ta đều lâu như vậy cái giao, ngươi cũng nên mang ta đi gặp một lần ngươi cha mẹ." Mễ Phỉ làm lung kéo hứa chết thịt. "Hứa chết, ngươi liền mang Phỉ Phỉ đi thôi." Mễ Thành đến bây giờ còn tưởng rằng chính mình Nữ Nhi coi trọng cái này tình huống đặc thu hứa chết, tuy rằng Mễ Thành trong lòng cũng không tán thành, nhưng là một người nam nhân vì chính mình Nữ Nhi xá sinh quên tử, chính mình đương cha mẹ như thế nào còn có thể ngăn trở bọn họ đâu. Vì thế Mễ Thành ngầm đồng ý. Chính là hứa chết có chút kích động, chính mình là trong nhà độc đinh, từ chính mình trở lại hiến kinh căn cứ, chính mình rất ít cùng phụ mẫu của chính mình gặp mặt ngược lại là vẫn luôn cùng nhị thúc liên hệ. Hứa Chiết không nghĩ làm cha mẹ nhìn đến chính mình nghèo túng bộ dạng, càng không muốn nhìn đến chính là mỗi lần cha mẹ đều mắt hàm chứa nước mắt, thương tâm muốn chết. Mễ Thành thông tri hứa duy Ninh tới lánh người, hơn nữa Mễ Thành ở thông tin chung đơn giản nói hạ Mễ Phỉ cùng Hứa Chiết quan hệ. Hứa Duy Ninh lập tức chấn động. Phải biết rằng Mễ Phỉ là người phương nào. Bỏ qua một bên tự thân thực lực không nói, nàng sau lưng đứng chính là Mễ Thành. Cái kia có được tiến hóa dịch chia làm ích lợi người. Lại nói mặc kệ chính mình cháu trai như thế nào ưu tú, hiện tại trở thành nửa người nửa tang thi thật sự luôn là không thể thay đổi. Hiện tại thế nhưng có một cái ưu tú nữ hài nói muốn cùng hứa chết ở bên nhau. Muốn thấy ra trưởng, thật là thiên đại hỷ sự. Cũng không biết mễ phỉ là như thế nào cùng hứa chết câu thông, thế nhưng thuyết phục vẫn luôn rất ít cùng chính mình cha mẹ gặp mặt hứa chết đồng ý gặp mặt. Hứa chết, ngươi thật sự quyết định Hứa Duy Ninh vội vàng tới rồi, ngạc nhiên nhìn Hứa Triết. Hứa Triết cùng Mễ Phỉ tay trong tay, quen biết mà cười, kiên định trả lời nói: "Đứng vậy, Thỉnh An bài ta cùng cha mẹ gặp mặt đi, ta muốn cùng cha mẹ thương lượng một việc." Hứa Triết phụ thân là căn cứ tam đại đầu sọ chí nhất, tuổi trẻ có làm Hứa Trung Tuần, là chín đại thượng ủy trung cận tôn quá lớn, năm nay vừa mới 50 tuổi. Hứa Triết đối với hắn tới nói là già còn có con. Đường Hứa Trung Tuần chợt vừa nghe nói chính mình duy nhất nhi tử còn sống thời điểm, cái loại này hưng phấn thiếu chút nữa bệnh tim phát vào. Nhưng lại ngay sau đó lại nghe được Hứa Chiết Thế nhưng nửa người nửa tang thi. Chính là thật sự bệnh tim phát vào. Hứa Chiết Mộ thân phụng nhân tuệ là một cái đại học giáo thụ. Xuất thân thư lương dòng dõi, cao nhã hảo phong có nội hàm, nhưng vẫn giáo sẽ không chính mình từ nay phản nghịch nhi tử. Mới đưa đến Hứa Chiết nhất ý cô hành. Một hai phải bay ra gia tộc gông cùng siếng xích, đến một cái tiểu thành thị niệm quăng tám xào cũng không tới chuyên nghiệp, lâm sảng. Mặc kệ nhi tử đọc cái gì chuyên nghiệp, đối với hứa ra tới nói đều không quan trọng, vào nghề vấn đề kỳ thật đại ra trong lòng đều rõ ràng, điều thứ nhất chính là đua cha. Ta cha còn hành, năng lượng có thể. Bất quả hứa chết trừ bỏ tính cách chung có chút phản lịch ở ngoài, mặt khác phương diện nhưng thật ra thực ngoan ngoan chi kỷ. Hứa Chiết cha mẹ vẫn là tương đối vừa lòng. Ai biết ở mạt thế bùng nổ thời điểm. Thế nhưng cùng chính mình nhi tử thất lạc, Mễ Phỉ biết chính mình trọng sinh thay đổi rất nhiều người vận mệnh, ảnh hưởng sâu nhất chính là Hứa Chiết. Nếu bất hòa chính mình dây dưa, hắn hiện giờ hẳn là Hứa gia trụ cột, khuynh lực tài bồi quan nhi đại. Phần 224. Ba mẹ, thực xin lỗi, nhi tử kêu các người lo lắng. Hứa Chiết câu này nói thật sự chậm, rất dài. Đây là hắn trở lại căn cứ lần đầu tiên cùng cha mẹ nói chuyện. Đương Hứa chiếc câu này nói ra tới thời điểm, Hứa Chung Tuần cùng phụng nhân Tuệ Nhãn nước mắt xoát xoắn lưu. Phía dưới quá trình tự thuận lợi, tuy rằng Hứa Chiết cha mẹ đối với mẹ phỉ đối với nhi tử cảm tình có chút không tiêu điều, nhưng là cũng nhìn ra được Hứa Chiết ở mẹ phỉ trong lòng vị trí độc nhất vô nhị. Lại nói hài tử đều thành cái dạng này, còn có cái gì để ý? Chỉ cần nhi tử khỏe mạnh tồn tại, ân Tốt nhất có thể có cái tôn tử thì tốt rồi. Phùng Nhân Tuệ Tâm đã sớm mềm, nhìn quỷ gối chính mình dưới chân hứa chết cùng mẹ phỉ, còn có cái gì thiên đại sự tình không thể tiếp thu. "Hảo, đứng lên đi, chúng ta nơi này không có ý kiến, chỉ là hy vọng phỉ phỉ hảo hảo đối đài hứa chết." Cuối cùng hứa Trung Tuần nhìn chính mình lão bà đã mềm lòng hai mắt đẫm lệ liên liên, lại nghĩ tới mấy ngày trước đây Hoa Quốc còn đầu triệu khai căn cứ hội nghị thời điểm, đưa ra một cái bản dự thảo, chính là về nhân loại dân cư vấn đề. Cái kia bản dự thảo là về hủy bỏ chế độ một vợ một chồng, sửa vì nhiều phu nhiều thê chế độ vấn đề. Bởi vì cho tới nay mới thôi, yến kinh căn cứ dân cư tăng trưởng suất cơ hồ vượt phụ tăng trưởng, nói cách khác tử vong nhân số muốn đại đại cao hơn sinh ra nhân số, tại như vậy đi xuống, nhân loại sinh tồn không gian nguy ngập nguy cơ. Ở khuôn cảnh chung, nhân loại liền phải tự hỏi biến Thay đổi chế độ một vợ một chồng, đây là bước đầu tiên. Hứa Chiết cùng Mễ Phỉ lẫn nhau nắm tay, kinh hỉ nhìn Hứa Trung Tuần cùng Phùng Nhân Tuệ liếc mắt một cái, đa tạ ba ba mụ mụ. Hứa Chiết khàn khàn trầm thấp thanh âm vang lên. Hứa Trung Tuần hướng tới chính mình nhi tử vẫy tay, mấy ngày nay tới giờ chính mình nhi tử sớm đã từ một cái đại nam hài tôi luyện trở thành một cái thành thuộc ổn trọng có đảm đương nam nhân, xem ra Hứa gia là có người kế nghiệp. Hứa Trung Tuần bỗng nhiên nhíu chặt mày ta không có khác điều kiện, chỉ là hy vọng ta hứa ra có người kế tục. Phỉ Phỉ, nếu ngươi có thể vì hứa ra sản tiếp theo nam nửa nữ, chúng ta hứa ra liền giao cho ngươi trên tay. Ba ba. Mễ Phỉ trong lòng vừa động, nếu có thể được đến hứa ra duy trì, mục tiêu của chính mình liền càng thêm tiếp cận. Mễ giáo thủ nói, nếu hứa chiết đột phá cửu cấp dị năng, có lẽ là có thể khôi phục. Hứa Duy Ninh ở bên cạnh bổ sung nói, thật vậy chăng? Hứa Trung toàn nghe thấy cái này tin tức, chính là so cái gì đều vui vẻ, ít nhất Hứa Chiết sẽ không như vậy cả đời, chính mình cái kia ôm tôn tử nguyện vọng cũng có cái hy vọng. Ân, ba ba yên tâm đi, chúng ta nhất định sẽ nỗ lực. Hứa Chiết gật đầu hứa hẹn, đồng thời nhìn thoáng qua ở chính mình bên người đỏ bừng mặt mẹ phỉ. Hứa ra sự tình rốt cuộc giải quyết, mẹ phỉ triệu hoán chính mình ra các nam nhân, chuẩn bị gom góp hôn lễ, thấy gia trưởng Mấy ngày này trùng tộc cùng Tang thị đều không có cái gì đại quy mô hành động, nhìn như gió êm sóng lặng. Nhưng mà Mễ Phỉ luôn là mơ hồ cảm giác tương lai sẽ phát sinh sự tình gì. Đường Mễ Phỉ đem chính mình nam nhân nhóm mang lại đây thấy Mễ Thành thời điểm, Mễ Thành thiếu chút nữa kinh ngạc từ ghế trên ngã xuống dưới. Mễ Thành run run chỉ vào chính mình trước mặt một loạt ưu tú nam nhân, không tin nhìn chính mình ra khoe nữ nói, "Ngươi nói cái gì? Bọn họ đều là ngươi lão công?" Là. Mễ Phỉ vô ngữ gật gật đầu, sau đó gục xuống đầu, chờ đợi Mễ Thành phá hoành, sau đó lại tính toán cùng phụ thân giải thích. Ai biết Mễ Thành trầm mặc một chút, bỗng nhiên cười ha ha lên. "Lão ba, ngươi cười gì?" Mễ Phỉ sợ không được đầu óc. Phía dưới đứng một loạt ưu tú nam nhân, cũng là vẻ mặt mờ mịt, chỉ có Trương Vũ tưởng cười tủm tỉm nhìn tương lai nhạc phụ ở cuồng điên động kinh trung. "Ha ha." Về sau bọn họ tam đại đầu sỏ Nhìn đến ta chẳng phải là đều định bợ ta. Ha ha, nguyên tưởng rằng ta cả đời chính là vì bọn họ tam đại đầu sọ làm công, không ngờ tới, bọn họ là chờ ta làm công. Mễ Thành tuy rằng không có quyền lợi, nhưng là bị người chỉ huy tới chỉ huy đi tư vị cũng không dễ chịu, hơn nữa bọn họ thường xuyên lấy các loại lý do tạm chính mình nghiên cứu khoa học kinh phí. Vì thế Mễ Thành không có thiếu đến căn cứ hội nghị thượng kháng nghị, nghiêm trọng nhất thời điểm, mỗi 3 ngày đều đi dạo một vòng. Phát một đốn tĩnh tĩnh. Mễ Phỉ xoa xoa huyệt Thái Dương, "Hảo đi, dù sao có hại đều là bọn họ, không phải chính mình lão ba. Chỉ cần lão ba cao hứng, như thế nào đều được." Chúng nam nhân đặc biệt là Hiên Viễn Dịch, Hoa Thiên cùng hứa chết, từng người đều rối rắm, trở về dặn dò chính mình gia phụ mẫu, chính là muốn cho một làm chính mình nhạc phụ, bởi vì đây chính là quan hệ đến Mễ Phỉ thái độ vấn đề. Tuy rằng bọn họ trong lòng chắc chắn Mễ Phỉ sẽ không bởi vì những việc này ảnh hưởng đối chính mình cảm tình. Nhưng lạn là nếu làm mãi thành cả ngày ở bên cạnh chúng rõ, cho bọn hắn sắc mặt xem, cũng không chịu nổi a. Là, là. Nhạc phụ có cái gì yêu cầu cứ việc đề liền hảo, ta phụ thân nhất định to lớn duy trì. Trước hết mở miệng chính là hiên viên dịch, lúc này hiên viên dịch đã bãi bình phụ mẫu của chính mình, phi thường có nắm chắc nói. Mọi người khinh bỉ cái này, chân chó thúc ngựa hiên viên ra bại hoại, chính là đến phiên chính mình cũng là thấu tiến lên đi, ông nội của ta cũng nói, muốn thêm vào mẹ giáo thụ nghiên cứu khoa học kinh phí. Hoa Thiên tới nhất vãn, đang lo không có địa phương nịnh bợ mẹ thành, lần này chính là có cơ hội. Hứa chết nhưng thật ra ổn trọng, bởi vì đương hắn thấy chính mình cha mẹ thời điểm, mẹ thành liền ở bên cạnh, bọn họ sớm đã đạt thành nờ điều hiệp nghị. Hai bên thấy ra trưởng giai đoạn, mẹ phỉ chúng nam nhân gia trưởng đều tới, tụ tập dưới một mái nhà. Hứa Duy Ninh ra mặt riêng triệu tập trong nhà đầu bếp tới hỗ trợ, Hoa Thiên tiếp đón trong nhà cảnh vệ viên đem nơi này duy trật như nêm cối, hiên viên ra cung cấp các mẫu rau dựa trái cây. Mễ Phỉ đương nhiên không thể bổn xị, đem tinh khải không gian tổn thứ tốt đều lấy ra tới tiếp đón chính mình tương lai cha mẹ chồng, tình bọn họ chọn chính mình lý. Thượng trăm năm ủ lâu năm, tốt nhất Mao Đài rượu ngũ lương, Trung Hoa Yên tùy tiện trữu, ai gặp thì có phần chính là những cái đó tới hỗ trợ đầu bếp cảnh vệ viên đều nhân thủ phân tới rồi một trong hội hoa yên. Mỗi vị bà bà đều tỉ mỉ chuẩn bị các màu châu đáo, những cái đó từ thương trưởng đánh cắp lóe mù người mắt cho châu đáo, là mỗi người đàn bà yêu nhất. Nhiều ít cạ dạ kim cương rực rỡ lung linh, hồng bảo thạch ngọc bích chạm hồng xanh thảm làm người trầm mê, thượng năm đầu ngọc lục bảo, lục nội tình dài lâu. Mỹ phỉ khác không nhiều lắm, nói lên những cái đó đá quý hoàng kim gì đó chính mình chính là góp nhặt cũng đủ nhiều. Lại nói tiếp mặt thế mới vừa phát sinh thời điểm, Mệ Phỉ kiếp trước nhìn Hiên Viên dịch nữ nhân mặc vàng đeo bạc, diều võ dương oai, trọng sinh sau mang theo phát tiết tâm tư, đã từng giương thăm cấp sạch bên đường đại thương trưởng, các màu trang sức cửa hàng, thực sự an ủi chính mình đã từng bị thương không có thỏa mãn hy vọng tâm. Trương Vũ tưởng từng này còn không ngừng một lần chê cười chính mình là cái tiểu tham tiền, này không, này đó thoạt nhìn xa hoa đồ vật có tác dụng đi. Cái nào nữ nhân có thể cự tuyệt châu đáo dụ hoặc? Ở đối đại những cái đó lóe sáng châu đáo thái độ thượng, nữ nhân chẳng phân biệt tuổi đều không có bất luận cái gì sức chống cự. Lễ tình nhân vui sướng. Tháng giêng 15 Tết Nguyên Tiêu vui sướng. Tiếu Tô ngày mai liền phải đi làm chính thức công tác, khả năng đổi mới không thể hai tay xong, đại gia thứ lỗi. Tiếu Tô là cái đi làm tộc, tiền nhuận bút không đủ dưỡng nhà ta bảo bảo a, cần thiết đi ra ngoài công tác. Ha ha! Đa tạ đại gia duy trì. Đề cử hạ bằng hữu dư hạc nam chi mặt thế văn mặt thế chi pháo hôi cũng không tồi. Nếu trở văn quá vất vả, nháo thư hoang, cũng có thể đi xem đi. Trưng 285 Tương lai bà bà nhóm ở chính mình lấy ra những cái đó trâu đáo thời điểm, toàn bộ cùng loạn vừa lòng. Đáng giá nhắc tới chính là, trưng vũ tưởng vị kia cực phẩm mẹ kế cũng bị thỉnh lên đây, dù sao chính mình lại không lại điểm này đồ vật. Nếu là làm Trương Vũ Tưởng ở mặt mũi thượng khó coi, liền bị thương hắn tâm. Tuy rằng Trương Vũ Tưởng tại đây vài người giữa, gia sự là nhất giống nhau, nhưng là ở mẹ phỉ trong mắt lại là chính mình không thể khuyết thiếu người. Cho nên Trương Vũ Tưởng lão bà Trương Đình cùng mẹ kế Lý Thu Nguyệt cũng tới, đương nhiên cái kia bị Trương Vũ Tưởng béo tấu một lần đệ đệ Trương Vũ Hiên cũng trình diện. Lúc này Trương Vũ Hiên thoạt nhìn nhân mô khẩu dạng, ở bên ngoài tiếp đón này khách nhân, chỉ uy bưng trà đổ nước. Trương Vũ Tưởng lần này trở lại hiến kinh căn cứ, đem chính mình cùng Mễ Phỉ sự tình cùng trong nhà nói, mới đầu Lý Thu Nguyệt còn là phi thường mâu thuẫn xem thường Trương Vũ Tưởng thế, nhưng làm một nữ nhân vài cái nam nhân chi nhất, này, này quá mất mặt. Bởi vì ở Lý Thu Nguyệt trong mắt, Trương Vũ Tưởng nói như thế nào cũng là cái dị năng giả. Hơn nữa cấp bậc cũng không tính quá thấp, như thế nào có thể hạ tiện cùng người khác cùng chung một nữ nhân đâu? Lại không phải tìm không thấy Tước phụ nhi? Đương Trương Vũ tưởng tự thuật mặt khác mấy nam nhân thân phận lúc sau, Lý Thu Nguyệt hưng phấn đầy mặt kích động, thế nhưng liên tục khen Trương Vũ tưởng có bản lĩnh. Thế nhưng cùng những người đó cùng ngồi cùng ăn, hơn nữa giống như vẫn là lấy hắn vi tôn. Đây chính là khó được đại sự. Lý Thu Nguyệt phá lệ lấy ra chính mình cận tồn một kiện sờ xám, hoàng loạn cân nhắc chính mình tham dự gia trưởng gặp mặt thời điểm dung nhan dáng vẻ. Nhưng thật ra Trương Đình đã trải qua nhiều như vậy Lời nói thâm thía đối với Nhi tử nói, ngươi thật sự thích mẹ phỉ sao? Trương Đình trong mắt tràn ngập tang thương, đối với cái này từ nay đã trải qua tang thê chi đau, đã trải qua suy sút năm tháng, cũng từ nay nhất xem nhẹ chính mình đại nhi tử, Trương Đình luôn là cảm giác có như vậy một tia h ấy nãy. Đúng vậy, phu thân, nếu không thể chờ đợi ở bên người nàng, ta tình nguyện đi tìm chết. Ái, không có lý do gì. Không có cái gọi là để ý người khác ý tưởng. Chỉ cần chúng ta vài người vui vẻ, mặt khác đều không sao cả." Trương Vũ Tưởng kiên định trả lời. "Hào nhi tử, so cha ngươi có đảm đương. Năm đó cha ngươi chính là không chịu nổi thế tục áp lực cùng gia tộc áp lực, tái hôn." Mẫu thân ngươi nàng Trương Đình vừa mới nói cái mở đầu. Vẻ mặt thuần tức nói, "Mấy năm nay hủy cốt người." Trương Đình có chút chua xót vô vô Trương Vũ Tưởng bả vai. Có một số việc bỏ lỡ, liền rốt cuộc trở về không được, chính mình chỉ có tận lực chữa trị mấy năm nay sớm đã dư lại không nhiều lắm phụ tử tình cảm. Nơi này duy độc không thấy chính là Nam Cung Hạo gia trưởng, gia tộc của hắn ở mạn thế phát sinh lúc sau, vẫn luôn liên hệ không thượng. Nếu nói toàn bộ quải rất tỉ lệ cũng không lớn. Rốt cuộc Nam Cung gia tộc nói như thế nào cũng là làm một cái cổ võ gia tộc kéo dài, tuy rằng không kịp hiên viên gia quy mô đại, nhưng là cao thủ cũng là không ít. Hiên viên gia tộc riêng tìm một vị trưởng giả, Đàm Dương Nam cung hậu người nhà. Nay đó các gia trưởng tuy rằng thực hiện đều bị báo cho, nhưng là đương chân chính gặp mặt thời điểm, vẫn là nhiều ít có chút lẫn nhau không phục, có chút tiểu xấu hổ. Hừ, nếu bọn nhỏ đều nguyện ý muốn ở bên nhau, chúng ta làm gia trưởng cũng không ngăn trở, nhưng là nhiều ít cũng đến đỉnh cái danh phận lớn nhỏ đi. Cầm đầu hiên viên chờ đầu tiên lên tiếng, đôi mắt nhìn về phía ở chủ ngồi trên mễ thành. Đang ở thưởng thức châu báu trang sức Lý Thu Nguyệt đương trưởng sắc mặt liền trắng bệnh, bởi vì nàng rõ ràng biết, chính mình cái này tiện nghi nhi tử của cải là nhất bậc dược, còn không được có hại đã chết. Cái này, Hoa Song giải khó xử nói, chính mình hài tử nhất vẫn có thể hay không bởi vậy mà có hại đâu. Nhưng thật ra hứa ra hứa chung tuần cùng phụng nhân tuệ vợ chồng nhất bình tĩnh, bởi vì bọn họ biết chính mình nhi tử cùng hứa chết tình nghĩa sâu nhất, trải qua chắc chờ Này đó hư danh đều là làm cho người ta xem. Bọn họ vợ chồng lớn nhất tâm nguyện chính là hứa chết có thể khôi phục, chính mình ôm tôn tử mà thôi. Khụ khụ, cấp vị ba mẹ, chúng ta đều thương lượng hảo, chẳng phân biệt lớn nhỏ, chỉ là dựa theo tuổi tới bài cái trình tự mà thôi." Mễ Phỉ cười nói, "Kia về sau tài sản như thế nào kế thừa?" Hoa Song dài sắc bén hỏi, "Phải biết rằng Mễ Phỉ trong tay chính là nắm giữ tiến hóa dịch thật lớn lợi nhuận số định mức." Bọn họ từ gia tộc mang tài sản, đều về chính mình hài tử danh nghĩa, ta bên này đâu, đối xử bình đẳng đều phân. Mễ Phỉ không sao cả nói, chính mình có được tinh khải không, gian, cái gì tài sản không tài sản, đều là mây bay. Chỉ có tự thân cường đại mới là thật sự cường đại. Nhưng làm Mễ Phỉ không muốn đem ý nghĩ của chính mình áp đặt ở các vị lão nhân trên người, rốt cuộc chính mình hài tử đã đủ uy khuất, lại không theo nhân giao ý tứ còn không được đường trưởng đàm phán thất bại a. Phần 225. Ba mẹ, lần này ta chẳng những vì các vị bà bà chuẩn bị lễ vật, các vị công công cũng có. Mễ Phỉ vô tay, Nam Cung Hạo dẫn người hiện ra thượng các kiểu súng năng lượng, mà Hiên Viên Dịch trình lên tài liệu mới vũ khí. Tiểu tử thối, có thứ tốt cũng không còn sớm điểm lấy ra tới. Hiên Viên trợn cười mắng, cầm lấy một phen khảm đao, yêu thích không buông tay đùa nghịch không buông tay. Phỉ Phỉ Người đây là Hoa Quốc Gan dù sao cũng là cáo giả, ngồi ở phía trên nhìn mệ phỉ hành động. Các vị biết, chúng ta nhân loại đã ở nguy ngập nguy cơ điều kiện ở dưới, nếu chúng ta ở không đoàn kết lên, chờ đợi chúng ta sẽ là diệt vong. Cho nên ta quyết định tam đại căn cứ cùng chung hai loại kiểu mới vũ khí kỹ thuật, cộng đồng chống đỡ những cái đó đối nhân loại có uy hiếp quái vật. Mệ phỉ trầm giái trình bày chính mình mộng tưởng. Hảo! Hoa Quốc Gan vô cái bản. Càng xem Mễ Phỉ càng thích, cái này nữ hài tử có quyết đoán có đảm đương, hơn nữa xảo diệu mà đem Tam đại gia tộc ưu tú nhất người thừa kế đều thu nạp lên, mặc kệ nàng là thiệt tình vẫn là vô tình, kết quả này đối với toàn bộ nhân loại tới nói đều là phi thường tốt. Có thể nói lúc này, Mễ Phỉ chính hợp hoa hạ trung nhất có thực lực Tam đại căn cứ, tập tiến hóa dịch, tân kỹ thuật cùng cổ võ gia tộc vì nhất thể. Hơn nữa lúc sau chúng ta ở nghiên cứu phát minh ra bất cứ thứ gì đều quyết định đại gia cùng nhau cùng chung. Mễ Phỉ nhìn chung quanh mọi người, nhìn đến mỗi người bởi vì sắp tay hích lợi mà đỏ lên mặt, nhưng là cũng có bình tĩnh như nước hồ trung tuần cùng phùng nhân tuệ vợ chồng. Bởi vì chính mình nhi tử tình huống đặc thù, ích lợi tinh thạch kia đều là mây bay a. Lý Thu Nguyệt đã kích động nói không ra lời. Kia đến nhiều ít tinh thạch a, hảo nhi tử, thật là mẹ nó hảo nhi tử. Mà bất đồng với thế tử Trương Đình nhìn đứng ở kia ưu tú hiên viên dịch bên cạnh Nhi tử Trương Vũ Tưởng, chút nào không rơi cái gì, ngược lại đồng dạng đĩnh bạt ngạo khí. Trương Đình nhìn Trương Vũ Tưởng, biểu tình hoang hốt, phảng phất thấy được đã từng đồng dạng phân trấn oai hùng bạch nước lạnh, cái kiêu kiên nghị quật cường vợ trước thân ảnh. Cụ thể hiệp nghị cùng chia làm, liền tự bọn họ mấy cái thương nghị đi. Ta liền mặc kệ. Mê Phỉ đôi tay một quán, tỏ vẻ kỳ thật chính mình cũng không thế nào làm chủ. Mọi người cười. Cân nhắc nhất định phải hảo hảo dặn dò chính mình nhi tử, tuyệt không có thể lạc người lúc sau a, chẳng những là mặt mũi vấn đề, mà là ích lợi vấn đề. Hiên Viên Dịch mỗ thân quách mỹ phụng, ở mọi người nghị luận nói chuyện phiếm là lúc, trộm lôi kéo mệ phỉ tay, chính mình chính là nghe nhi tử nói, hắn cùng mệ phỉ ở bên nhau thời điểm, chính là cái hoa quốc đại khuê nữ, chính mình nhi tử mới là nàng người nam nhân đầu tiên. Chính là lâu như vậy, Như thế nào mẹ phỉ cái bụng một chút động tính đều không có đâu. Ta nói phỉ phỉ A, ngươi tuổi tắc cũng không nhỏ, hiện tại thế cục cũng thực ổn định. Nên muốn cái hài tử. Quách Mỹ Phượng lời nói thâm thiết dặn giò nói. Hài tử. Chúng gia trưởng ánh mắt sáng lên. Đúng vậy, nếu có cái hài tử vững bận, mẹ phỉ khẳng định sẽ không tự giắc bất công nào một phương. Chính mình đám người cũng có thể hảo hảo tài bồi A. Đúng vậy, muốn cố lên. Phu thê chi gian hai tử chính là giang buộc, là nên muốn cái hài tử. Lý Thu Nguyệt đặc biệt tam đêm cùng phòng nói, sợ tương lai có cái càng thêm ưu tú nam nhân, thế thân chương vũ tưởng vị trí, kia chính là thật lớn ích lợi a. Lời này khai cái đầu, Mễ Phỉ cảm giác sở hữu gia trưởng đều hướng tới chính mình khai hỏa, lại không thể đắc tội tương lai cha mẹ chồng, Mễ Phỉ cười nhịn nhỏ từng phó. Các vị, chúng ta nói không sai biệt lắm, vẫn là khai từ đi. Phỉ Phỉ vì chiêu đãi các vị, chính là của cái đều đào rỗng, không cần khách khí. Mễ Thành cười ha hả chiêu đãi. Chỉ thấy Tiêu Vũ chỉ huy hạ, tuổi trẻ người hầu nhỏ mang sang mỹ vị ngon miệng đồ ăn. Mễ Phỉ vì lần này đến hội, riêng tìm một vị tinh thông mỹ thực đầu bếp, đương Mễ Phỉ mang theo đầu bếp đi chính mình ra phòng bếp, tên này đầu bếp bạo phát hoàn toàn nhiệt tình. Cái gọi là không bột đấu gột nên hồ, làm một cái đầu bếp, mặt thế tài nguyên thiếu đến mức tận cùng, nơi nào có hắn phát huy không gian đâu. Hứa gia chi viện đầu bếp cũng thực xuất sắc, hai vị liên thủ nấu nướng này mấy bàn đồ ăn. Mễ Phỉ không gian thượng đến bảo ngư hải sâm mây cá, hạ đến khoai lang khoai tây củ cải trắng, cái gì cần có đều có, gà vịt dê bò đều là nhanh chóng đóng băng dương trực tiếp càn quét tiến vào không gian, mới mẹ ra lò. Nay đón gia yến so lần trước nên đón mẹ thành giáo thụ trở về muốn hoa lệ xa xỉ nhiều, đương dục rỡ muôn màu trong yến hội tới thời điểm, mọi người bỗng nhiên nhớ tới Chính mình, cái này tiện nghi không gian rốt chính là một cái không gian hệ dị năng giả. Đến nỗi nàng không gian rốt cuộc có bao nhiêu loại, chính mình nhi tử đều kiêng kỵ tránh mà không nói. Chỉ là dùng một cái trầm mặc tới đối đãi. Đến nỗi mê phỉ rốt của không gian có cái gì, chúng nam nhân cũng từng nay suy đoán quá. Bất quá mê phỉ cũng không chủ động lộ ra, mọi người cũng không hề hỏi. Nay bên trong biết chân tướng nhất tiếp cận trừ bỏ chương Vũ Thường, liền phải số nam cung hào. Nam Cung Hạo rửa theo Mễ Phỉ cung cấp đường nhỏ, rửa sạch cái kia thật lớn khó lúa. Chính là có mấy cái kho lúa viên viên không có, sạch sẽ liền cái chuột đều không có. Nam Cung Hạo trong lòng nhiều ít liền có chút đễ. Sở Hưu tới tham gia phụ trách giữ gìn cùng phục vụ người đều nhiều ít có đánh thưởng, rốt cuộc hôm nay là Mễ Phỉ thực vui vẻ nhật tử. Ngày hôm sau Yến Kinh căn cứ liên hợp hy vọng căn cứ cùng Nam Cung căn cứ, cộng đồng tuyên bố thứ nhất tin tức ủy bỏ chế độ một vợ một chồng, sửa vì nhiều phu nhiều thê. Hơn nữa cổ vũ sinh dục, một đôi vợ chồng ít nhất muốn sinh dưỡng hai cái trở lên hài tử. Sở Hữu Tân sinh ra hài tử, căn cứ toàn bộ phụ trách cung cấp nuôi dưỡng, từ hắn sinh ra đến thành niên sở hữu phí dụng, căn cứ toàn bộ chi trả. Nhưng là căn cứ nữ nhân, vẫn là không đủ phân. Bởi vì ở mặt thế trung sống sót đầu tiên là thân thể khỏe mạnh người trẻ tuổi. Lúc sau nam nhân bởi vì sức chiến đấu tương đối cường, đa số ở cùng tăng thi trong chiến đấu sống sót, mà nữ nhân nhiều bị ai chết đi. Nay pháp lệnh vừa ra, trực tiếp được lợi người chính là nữ nhân. Nữ nhân địa vị đại đại đề cao. Thường thay đổi khẩu vị các bằng hữu, không ngại đi xem. Mễ Phỉ đám người hôn sự định ở 1 tháng lúc sau, đương tin tức truyền khắp tam đại căn cứ thời điểm, mọi người đều chấn kinh rồi, dần dần cảm giác thiên hạ có vẻ một xu thế. Lâm Nương Sự hấp dẫn mọi người suy đoán đàm phán hòa bình luận mệ phỉ, tắc bắt đầu làm phủi tay trưởng quài. Hôn lễ hết thảy chủ bị đều do giao từ chính mình nam nhân nhóm đi kế hoạch. Giờ phút này mọi người lực vật lực đều hướng yến kinh căn cứ nghiêng, quay chung quanh yến kinh căn cứ, triển khai một loạt hoạt động. Đáng giá ăn mừng chính là, ở ngay lúc này, ở Hoa Hạ lãnh thổ một nước nội, lại phát hiện cái thứ tư khá lớn căn cứ, lệ thuộc với phương nam khu vực tiên phong căn cứ. Mạc Cân cứ đương gia làm chủ, nguyên bản là một cái phú thương thạch lôi, ở mạt thế bùng nổ lúc sau, mang theo chính mình nhất bang huynh đệ, nhanh chóng chiếm lĩnh phủ cận lương thực kho hàng, đấu tăng thi, sát biến dị thú. Mà hắn bản thân cũng mở ra dị năng, cư nhiên là ám hệ dị năng, ở cái này nơi nơi là tăng thi, hắc ám hệ năng lượng tràn ngập địa cầu, thạch lôi tăng cấp tốc độ giống như ngồi họa tiễn, giờ phút này đã là bát cấp dị năng. Đương Thạch Lỗi cùng Yến Kinh căn cứ liên hệ thượng thời điểm, Yến Kinh căn cứ cao tầng lại là cao hứng lại là lo lắng. Cao hứng chính là nhân loại một phương lại xuất hiện một người cao thủ, lo lắng chính là Yến Kinh khoảng cách Thiên Phong căn cứ xa xôi, lực khống chế bạc nhược. Thạch Lỗi có thể hay không không nghe theo Yến Kinh căn cứ lãnh đạo. Kỳ thật trên địa cầu tình thế phát triển cho tới hôm nay, các đại căn cứ người phụ trách tuy rằng bên ngoài thượng không có làm theo ý mình, nhưng là kỳ thật chính là như vậy hồi sự. Yến Kinh căn cứ tương so với mặt khác căn cứ duy nhất ưu thế là nắm giữ toàn bộ hoa hạ quốc nhất hoàn chỉnh truyền thừa, hoa hạ quốc kỹ thuật tư liệu đại bộ phận đều bị hoàn chỉnh bảo tồn. Chỉ cần chờ đánh lui Tang thị cùng biến dị thú, còn có tân thoát ra tới chủng tộc, hoa hạ quốc trùng kiến công tác liền sẽ lục tục triển khai. Đúng là căn cứ vào loại tình huống này, Hiên Viên Dịch cùng Nam Cung Hạo thông minh không có tự lập vì vương, mà là bảo trì một loại rời rạc liên bang tình thế. Thiên Phong căn cứ người phụ trách Thạch Lỗi lần này đến Yến Kinh căn cứ, là đàm phán một loạt hợp tác vấn đề. Mễ Phỉ cũng không có ra mặt, chỉ là ở buổi tối yến hội thời điểm, làm người nhà lộ diện một lần. Thạch Lỗi là một cái hơn 30 tuổi nam tử, không thể nói đều anh tuấn, nhưng là cả người lộ ra thượng vị giả khí phách. Thiên Phong căn cứ bởi vì hắn một người mà thu lưu thượng và người, không thể không nói là một cái không nhỏ kỳ tích. Hắn lãnh đạo mới có thể cùng tổ chức mới có thể được đến nguyên vẹn bày ra. Đi thời điểm, Hoa Quốc Can thân thiết đưa tặng Thạch Lũy một hộp 10 chi tiến hóa dịch, làm lễ vật. Mà Thạch Lũy cũng thừa dịp ở Yến Kinh căn cứ mấy ngày nay, cùng Yến Kinh căn cứ các cao thủ làm hữu hảo luận bàn cùng giao lưu. Mễ Phỉ đi qua một lần, hắn tu luyện có được trời ưu ái hữu thế, ám năng lượng ở trên địa cầu không biết Mà ám hệ dị năng giả lại cho tới nay mới thôi chỉ nghe sợ quá như vậy một vị. Mễ Phỉ càng ngày càng cảm giác được, chế ước hoa hạ các căn cứ phát triển, biến thành giao thông cùng liên hệ. Tinh Khải, có hay không tăng mạnh các căn cứ liên hệ Tân Phương trước đâu? Mễ Phỉ trầm tư suy nghĩ, cuối cùng bất đắc dĩ chỉ có xin giúp đỡ với Tinh Khải không gian. Có một phần kỹ thuật, hơn nữa bên cạnh ngươi liền có như vậy một nhân tài, có thể nhanh chóng thực hiện. Tinh Khải kiến nghị nói, Ai, ngươi nói chính là cái kia hưng bảo. Mễ Phỉ trong đầu hiện lên một cái tính cách nội liễm trạch Nam Hải Nhi. "Đúng. Chúng ta có thể trước khôi phục một bộ phận mặt thế trước internet, sau đó ở cái này cơ sở thượng tiến hành cải tiến, nâng cấp. Như vậy giao thông giao lưu lên liền tương đối phương tiện." "Hảo, ngươi trước cấp sửa sang lại một phần tư liệu, ta nhìn xem." Nửa giờ, Tinh Khải sửa sang lại một phần về lưới trời xây dựng thư gia lò. Mễ Phỉ hoa ba cái giờ thời gian tinh tế nghiên đọc, đại khái nội dung là làm rõ ràng, nhưng là cụ thể khoa học kỹ thuật phương diện này không hiểu lắm. Lưới Trời nói trắng ra là, chính là mặt thế trước internet thăng cấp, mọi người thông qua đổ bộ khí, trực tiếp đăng nhập lúc sau, có thể tiến hành bất luận cái gì thao tác, giao dịch, học tập, luận bàn, đó chính là cái thứ hai thế giới giả thuyết. Đáng tiếc chính là, cái này lưới Trời sở tiêu phí cũng là phi thường thật lớn. Khôi phục đến mặt thế trước internet là bước đầu tiên. Ngươi đối khôi phục mặt thế trước internet có vài phần nắm chắc. Mễ Phỉ đem Hồng Bảo gọi vào trước mặt, kiên nhận dò hỏi. "Phỉ Phỉ tỷ là muốn khôi phục mặt thế trước internet?" "Thật tốt quá. Chính là cái này yêu cầu nhân lực cùng vật lực đều là phi thường thật lớn." Hồng Bảo vẻ mặt khiếp sợ nhìn Mễ Phỉ, đã sớm biết Mễ Phỉ không phải một người bình thường, nhưng là không nghĩ tới chính là Mễ Phỉ quyết tâm lại là như vậy lại Ngươi không cần lo lắng nhân lực cùng vật lực vấn đề, ngươi chỉ cần nói cho ta, khôi phục mạc thế hệ Internet, ngươi kỹ thuật có thể hay không đặt tới. Mệ phỉ quan tâm hỏi. Cái này không thành vấn đề, có săn Internet, hơn nữa trên địa cầu chống không vệ tinh cũng không có lọt vào phá hư, chỉ cần năng lượng vấn đề giải quyết, hết thể đều không phải vấn đề. Hồng Bảo Phi thường có tự tin trả lời. Hảo. Vậy ngươi cho ta viết cái kế hoạch ra tới. Buổi chiều cùng ta đi gặp chủ tịch." Mễ Phỉ hào khí nói, trong mắt lấp loè tinh quang. "Đi gặp Hoa Quốc Can, đương nhiên không thể thiếu Hoa Thiên cái này giật dây bắt cầu người, lần này chỉ là một cái tư nhân gặp mặt." Mễ Phỉ biết Hoa Quốc Can bình ngày rất bận, bởi vậy chuẩn bị nguyên vẹn lý do thoái thác. Hoa Quốc Can cầm phương án nhìn hồi lâu, sau đó buông xuống, nghiêm túc hỏi, "Phỉ Phỉ, ta muốn biết mục đích của ngươi là cái gì?" Nhìn trước mắt cái này, vì Hoa Hạ quốc làm lụng vất vả cả đời lão nhân, Mệ Phỉ thực tôn kính nói: "Xin hỏi ngài này đây cái dạng gì thân phận đang hỏi ta?" "Ha ha, Phỉ Phỉ còn cùng ta cái này lão nhân bán kiện tụng a. Ta chỉ là cái gia gia." Hoa Quốc Gian Hòa Ái cười nói: "Ta làm nhiều như vậy, chỉ là muốn cho chính mình có lớn hơn nữa thực lực, tới bảo hộ ta hái người. Hơn nữa trên địa cầu nếu chỉ còn lại có chúng ta vài người, cũng quá không có ý tứ." cho nên hữu hạn năng lực trong phạm vi, không lại dưới sự trợ giúp hiện tại nhân loại. Mên Phỉ một bộ đề ý bộ dáng. Nếu ta này đây chủ tịch thân phận đang hỏi ngươi đâu? Hoa Quốc Gan cười khẽ, nhìn trước mắt cái này chọ râu hùng tâm trắng chỉ nói. Phần 226. Đương nhiên là vì làm chúng ta Hoa Hạ Quốc bay lên, cái này lưới trời thành lập lên, có lợi cho các đại căn cứ giao lưu cùng quản lý, tránh cho làm theo ý mình. Hơn nữa cổ vô cùng dị năng tu luyện càng thêm dễ dàng mở rộng. Mê Phỉ hai mắt tỏa ánh sáng nói: "Chính là bên trong phí dụng không thấp à, hơn nữa trước mắt chúng ta tài nguyên toàn bộ là dùng cho tăng lên chỉnh thể dị năng giả tố chất thượng." Hoa Quốc hắn cá nói: "Cái này hẳn mục, tài chính ta có thể từ hy vọng căn cứ cùng Nam cung căn cứ điều động chút, đương nhiên nếu chủ tịch cấp điểm duy trì tốt nhất, chính là không có tài chính nhà ta các nam nhân cũng sẽ không mặc kệ đi, có phải hay không?" Mễ Phỉ sớm tính toán đồng ý hảo, nếu Yến Kinh căn cứ không ra mặt, như vậy chính mình liền chỉnh hợp chính mình tài nguyên, thành lập chính mình công ty đơn độc làm. Mễ Phỉ hướng tới Hoa Thiên chớp chớp mắt, ở một bên vẫn luôn nghe Hoa Thiên lập tức ngầm hiểu. "Dạ dạ, kỳ thật chính chúng ta làm cũng có thể. Hoa gia nếu có thể đầu tư một bộ phận tốt nhất." Hiên Viên gia cùng hứa ra đã đầu tư, Nam Cung căn cứ cũng đáp ứng gia nhập cái này hàng ngũ, như vậy kém chúng ta Hoa gia. Hoa Thiên làm nũng lôi kéo ra ra tay, trước đem ra ra bãi bình, về sau sự tình liền hảo thuyết. Yến Kinh căn cứ không phải ta một người định đoạt, như vậy đi, chúng ta Hoa gia liền lấy cá nhân thân phận đầu tư đi, đến nỗi về sau lợi nhuận liền giao cho Hoa Thiên xử lý đi. Hoa Quốc Gan rốt cuộc nhà ra. Kỳ thật Hoa Quốc Gan chính là một cái đầu tư, nếu bởi không ngừng chúng ta một cái gia tộc. Mễ Phỉ nhất nhất bái phòng hiên viên gia, hứa ra không có gì bất ngờ xảy ra đều được đến duy trì. Lưới trời hình thức ban đầu ở dần dần thành lập lên, mà Mễ Phỉ đem lưới trời vận tác giao cho Trương Vũ Tưởng, bởi vì Trương Vũ Tưởng là duy nhất một cái không có đầu tư người đâu, từ hắn tới làm vận tác chấp hành tổng tài, hơn nữa phụ trách mặt khác mấy nhà vật tư vận chuyển điều phối là tốt nhất. Hơn nữa Trương Vũ Tưởng bản thân chính là làm thương nghiệp lập nghiệp, chính mình lần đầu tiên gặp được hắn thời điểm, hắn vẫn là một nhà siêu thị giám đốc đâu. Vì thế Hoa gia, Hiên viên gia, Hứa gia cùng Mễ gia bốn gia cộng đồng thành lập lưới trời, đây là đời sau thịnh hành thế giới giả thuyết thế giới thứ hai. Đương nhiên Hiên viên căn cứ cùng Nam cung căn cứ, bởi vì Hiên viên dịch cùng Nam cung Hạ Nguyên Nhân trực tiếp nhập vào Mễ gia. Mễ gia bởi vì Mễ Thành trong tay gen kỹ thuật cùng Mễ phỉ cá nhân thực lực bảo tăng, loan thoáng trở thành mặt thế đệ nhất gia tộc. Mà Mễ phỉ đám người hôn lễ cũng càng ngày càng bất cận. Tới gần kết hôn Mễ Phỉ ngược lại có chút không bình tĩnh. Mễ Phỉ đem về sau thường trú địa điểm định ở Yến Kinh căn cứ, tân phòng vẫn là Mệ Thành Giáo phủ cư trú cái này sân, chẳng qua nhà lầu 2 tầng bị trực tiếp xây dựng thêm, ở mặt trên lại che lại một tầng. Đến Lưu Gia về sau bọn nhỏ địa phương Hoa này, đống tiểu viện nguyên bản là suy xét đến Mệ Thành Giáo phủ an toàn vấn đề, cho nên là một đống độc lập biệt thự tiểu lâu, hoàn cảnh thanh u, phong ngự rất mạnh. Mễ Phỉ cũng lười đến lại lăn lộn cái gì. Mễ Phỉ áo cưới là từ tinh khải tự mình thiết kế, tập hợp vũ trụ tiên tiến nhất kỹ thuật, kia đặc thù tài liệu áo cưới có thể theo độ ẩm cùng thời gian trôi đi, biến hóa bất đồng nhan sắc. Cái này kỹ thuật nguyên bản là xuất ở phi thuyền vũ trụ thượng, nhưng là trước tiên bị Mễ Phỉ mặc ở áo cưới phía trên. Áo cưới thượng được khảm 99 viên kim cương, lóe mù mắt cho á quả thực. Mễ Phỉ dưới đáy lòng an ủi chính mình, cuộc đời này liền như vậy một lần, thổ hào liền thổ hào không thể uy khuất chính mình. Kia ánh vàng rực rỡ rợn rợn là mễ phỉ hiên viên dịch săn giết một đầu thất cấp mã xạ, dùng nó ra tinh luyện mã thành. Lúc này chủng tộc cùng biến dị thú tài liệu, dùng cho kiểu mới vũ khí cùng áo giáp vận dụng càng ngày càng thành thục, không đơn giản là chỉ là vũ khí lạnh. Nay đôi giày siêu cấp thông khí thoải mái, hơn nữa chống đạn, tạo hình đương nhiên là tinh khải tự mình thao đao thiết kế. Trang sức là từ Nam cung căn cứ một vị châu báo thiết kế sư tới chế tác hoàn thành kia rực rỡ lung linh kim cương cùng các màu đá quý, vì Mễ Phỉ dung nhan càng thêm mị lực. Các nam nhân quần áo, là Mễ Phỉ ra tay săn giết vẫn luôn bắt cấp biến dị thú hà mã, luôn hắn ra, mỗi người luyện chế thành một kiện phòng hộ nội giáp, áo ngoài ăn mặc chính là đơn giản hào phóng tây trang. Hơn nữa Mễ Phỉ vì mỗi cái nam nhân đều chuẩn bị một phen tiện tay vũ khí, loại này vũ khí chính là so trước kia trợ giúp hiên viên dịch đám người luyện chế muốn tăng lên một cái cấp bậc. Trường 287-10 năm, đường mệ phỉ kéo hôn phu nhóm xuất hiện thời điểm, có thể nói chúng tinh phụ nguyệt, diễm quan tứ phương, mệ phỉ thình lình chính là cái này hoa hạ thân phận tôn quý nhất nữ vương. Các nam nhân kinh diễm, các nữ nhân sôi trào. Mệ phỉ xuất hiện, tiêu chí mặt thế sau nữ tử địa vị thân phận đề cao, nữ nhân không bao giờ là thông thường người trong ấn tượng kẻ yếu. Mệ phỉ cùng các nam nhân hôn lễ một cái trực tiếp ảnh hưởng chi nhất chính là tham gia săn thú nữ nhân đại đại tăng nhiều. Mễ Phỉ quả thực chính là sở hữu nữ tính thần tượng, là các nam nhân cảm nhận chung nữ thần. Chưa từng có bất luận cái gì một nữ nhân sống như thế xuất sắc. Long trọng nước trẻ yến hội suốt bảy biển một ngày, Mễ Phỉ đám người dắt chính mình các vị lão công từng cái mỗi cái trên bàn đều kính rượu đi. Cứ việc Mễ Phỉ đám người chén rượu rượu trắng, đã sớm đổi thành nước sôi để nguội. Nhưng là một vòng xuống dưới cũng là bụng chứng chứng mặt đều cười cứng đờ. Trương Vũ Tường, Hứa Triết, Hiên Viên Dịch, Nam Cung Hạo cùng Hoa Thiên, năm cái phong tình khác nhau xoáy ca Tuấn Nam, vờn quanh ở Mễ Phỉ Tả Hữu, Tuấn Nam mỹ nhân tổ hợp tiện sát một đống người. Nước chạy yến hội chính là mấy nhà người cộng đồng giúp đỡ, có thể nói là mặt thế sau so đệ nhất hôn lễ. Náo nhiệt thịnh yến, kia hưng phấn náo nhiệt thanh âm vẫn luôn rằng co Vại Thiên. Mễ Phỉ rốt cuộc biết tân nương cùng tân lang ở đêm tân hôn làm cái gì? Nếu có người nói cho mẹ phỉ, bọn họ nhất định ở thân tiếng nói, mẹ phỉ một phen bản tay hổ qua đi. Mất cả người đau nhức, mí mắt đều không mở ra được, cầm kên quần áo, cười cứng đờ mặt, mẹ phỉ trở lại tân phòng, vội vàng tháo trang sức thay áo ngủ, trực tiếp ngã vào trên giường hô hô ngủ nhiều. Tân lang nhóm cũng không thoải mái, ở kết hôn trước 2 ngày liền bắt đầu bận việc. Mấu chốt là tham gia yến hội nhân số quá nhiều, căn cứ thượng có uy tín danh dự người cơ hồ đều tham gia. Còn có bảy đại cô tám gì cả nhóm? Liên Tính Mạt Thế cút một nửa không phải còn có một nửa kia đâu. Mấu chốt là mễ phỉ lão công quá nhiều, nhà ai còn không có mấy cái thân thích bằng hữu sao? Thừa dịp náo nhiệt, cọ cơm ăn cũng có khứa người. Tân Lang nhóm hiện tại cho dù có thừa lực, nhưng là nhìn đảo giường liền ngủ Tân Nương tử, lại rốt cuộc không hạ thủ được. Cuối cùng mấy người bị ngủ chung, chỉ là ôm lấy Tân Nương tử ngủ rồi. Một năm lúc sau, Mễ Phỉ đứa bé đầu tiên xuất thế là cái khỏe mạnh kháo khình nam hài, đặt tên Mễ Hi Hạo, trải qua gen giám định là Nam Cung Hạo nhi tử. Nam thứ hai, Mễ Phỉ cái thứ hai hài tử là cái nữ nhi Mễ Hi Dao, là Trương Vũ Tưởng nữ nhi. Nam thứ ba, Mễ Phỉ một đôi long phượng thai sinh ra, Mễ Hi Đình cùng Mễ Hi Yên là hiên viên dịch một đôi nhi nữ. Đệ tử năm, Mễ Phỉ cuối cùng một cái nhi tử Mễ Hi Thiên cũng ra sinh là Hoa Thiên nhi tử. Thằng đến đệ thập năm, hứa chết mới đột phá cửu cấp dị năng, khôi phục nhân loại thân thể, mẹ phỉ cùng hứa chết hài tử khoang thai tối muộn, mới dáng sinh thế giới này là cái nữ nhi, mẹ hy tím. Mẹ phỉ thương yêu nhất chính là cái này tiểu nữ nhi. Tại đây 10 năm rưỡi, địa cầu nhân loại cùng tang thi, biến dị thú ba chân thế chân vạc, đương nhiên chủng tộc xem như biến dị thú chi nhánh mà thôi. Hồng Bảo dẫn dắt lưới trời công ty ở năm thứ nhất khôi phục mặt thế trước internet. Ở năm thứ 2 liền bắt đầu nâng cấp các căn cứ phần cứng cùng phần mềm. 3 năm sau, được xưng nhân loại đề nghị thế giới giả thuyết lưới trời rốt cuộc hoàn thành. Cái này lưới trời kỹ thuật đem nhân loại tiến trình đi phía trước đẩy mạnh suốt 200 năm, nhân loại chi gian giao lưu không bao giờ chịu địa vực khu vực hạn chế. Hơn nữa ở lưới trời thượng, nhân loại có thể tiến hành luận bàn, giao dịch Tất cả nhân loại đều bị dùng thân phận chứng trói định lưới trời thân phận, có không thể phục chế duy nhất tính. Mà lưới trời trí não còn lại là tinh khai chế liệt một cái đơn giản hóa phiên bản phân thân. Lưới trời hiện tại tuy rằng vẫn là không hoàn thiện, nhưng là lưới trời công ty tụ tập một đợt cao chỉ số thông minh nhân tài, ở cộng đồng nghiên cứu đẩy mạnh lưới trời phát triển. Tân nguồn năng lượng kỹ thuật cùng vũ khí chế tạo kỹ thuật cùng nhau tỉnh tiến phát triển, trở thành tân thế giới cây trụ sản nghiệp. Này đó bị đào thải vũ khí, Sa Tiêu Hải Ngoại. Tiến hóa dịch nghiên cứu tiến thêm một bước phát triển, mẹ thành rốt cuộc tìm được càng thêm đơn giản rõ ràng trực tiếp mở ra dị năng phương thức, chính là ở một bậc tinh hạch giữa, trực tiếp gia nhập chất xúc tác, nhân loại dùng lúc sau, rất lớn tỉ lệ sẽ mở ra dị năng. Đương nhiên nếu mở ra không thành công, nhiều nhất là đau ngất xỉu đi. Không bao giờ sẽ xuất hiện năm đó hứa chết trực tiếp nuốt phục một bậc tinh hạch, cuồng bạo lúc sau thì biến hiện tượng Mễ phỉ ở giai đoạn trước bắt được rộng lượng một bậc tinh hoạch rốt cuộc phát huy ra nó thật lớn giá trị. Mễ phỉ còn nhớ rõ chính mình đem một cái kho hàng đều chất đầy một bậc tinh hoạch thời điểm, lao ba mệ thành cuồng loạn ngao ngao kê ơ. Bất quá này phê tinh hoạch mễ phỉ lại là không có cùng mặt khác thế lực liên hợp, chỉ là làm tương lai giao cho mệ ra người thừa kế tới phân phối. Mễ phỉ không có trọng nam khinh nữ ý tưởng, tương lai chính mình hài tử hồi từng người phụ trách một khối sự vụ công bằng đem cạnh tranh, ai năng lực tương đối cường, ai liền tới tiếp thu gia tộc sự vụ. Đương nhiên tiền đề là cạnh tranh là ở có hạn cuối trong phạm vi. Mễ gia đã trở thành hoa hạ quốc lớn nhất thế lực sừng sững tồn tại. Hơn nữa Mễ thị khống chế hoa hạ quốc kinh tế cùng quân sự hai đại bộ phận, không bám vào một khuôn mẫu hàng nhân tài, hấp thu đến từ các phương diện nhân tài. Vương Siêu cùng Hạ Kiều đã định cư ở Yến Kinh căn cứ. Phụ trách gia tộc gan toàn bảo vệ công tác cùng bọn nhỏ giáo dục vấn đề. Bọn họ đã có 3 cái hài tử, phân biệt là Vương Dương, Vương Nguyệt, Vương Tinh, hai nam một nữ. Triệu Lam cùng Mạnh Đông rốt cuộc đi ở cùng nhau, tốt tốt đẹp đẹp định cư ở Hy vọng căn cứ. Bởi vì Hy vọng căn cứ là mễ phỉ quan trọng nhất hậu cần căn cứ, mễ phỉ không hi vọng thế lực khác người tham gia, cho nên Triệu Lam cái này từng nay nữa cương nhân, phát huy nàng đầy đủ cao siêu thương nghiệp thủ đoạn. Đem hy vọng căn cứ rau dừa bán được hoa hạ quốc các địa phương, hô mưa gọi gió. Ngô Tranh định cư ở Hy vọng căn cứ, vẫn như cũ độc thân không chịu thành lập gia đình. Mấy năm nay không thắng số nữ hải tử nhào vào trong lực, nhưng là Ngô Tranh trước sau không dao động. Cái kia gọi là văn tâm nữ hải, không đợi không bỏ cư niên nhiều năm như vậy liền bồi Ngô Tranh, háo ở nơi nào? Mễ Phỉ cũng từng khuyên quá Ngô Tranh, nhưng là trong xương cốt cố chấp hắn. Chỉ là chằm mặc không nói dùng một đôi hú hoảng đôi mắt, nhìn Mễ Phỉ. Ngươi như vậy nhiều nam nhân đều thu, nhiều ta một cái cũng không nhiều lắm a, làm gì không cần đâu. Mễ Phỉ đành phải rời đi, hy vọng có một ngày hắn có thể chứng minh suy nghĩ cẩn thận. Ngô Tranh cứ như vậy điệu thấp gần cứ ở Hy vọng căn cứ, làm một cái bình thường võ đạo trưởng huấn luyện viên, giáo tập hắn tại ban cung. Bất quá làm như vậy chỗ tốt ở chỗ hắn dị năng cấp bậc tăng trưởng cực mau, đã là cửu cấp chút nào không thể so Mễ Phỉ chúng các nam nhân kém đến nơi nào. Nay 10 năm rưỡi, Mễ Phỉ trừ bỏ liên tiếp không ngừng hài tử sinh ra, làm mỗi cái lão công đều mặt mày hớn hở, ở một cái chính mình ở 10 năm rưỡi tích lũy lắng động lại chính mình dị năng. Rốt cuộc ở đệ thập năm thời điểm, đột phá cửu cấp gông cùng xiển xích, đạt tới võ giả cấp bậc. Mễ Phỉ đã không còn là lỗ mãng vô tri tiểu nữ hài, nàng trở nên càng thêm thành thục nội liễm, hơn 30 tuổi nữ nhân Quyến rũ ý nhị mười phần, hơn nữa đến võ giả cảnh giới, thọ mệnh kéo dài đến tới rồi hai trăm tuổi, mệ phỉ rung mạo ra cả tốc độ đại đại giảm bớt. Tinh khải không gian kỹ thuật, mệ phỉ lục tục tìm kiếm thích hợp nhân thủ tới thúc đẩy trên địa cầu khoa học kỹ thuật. Nhưng là địa cầu đáy quá mỏng, mặt thế lại dẫn tới đại lượng khoa học nhân tài quả rớt, mệ phỉ công tác thong thả mà kiên định thực hiện. Mười năm thời gian, trung tộc dần dần trở thành động vật giới ba chủ. Thay thế những cái đó tộc đàn thiếu biến dị thú. Nhân loại ở mượn dùng với kiểu mới vũ khí cùng dị năng, Miên Cương cùng chủng tộc tương đối cẩm. Nhưng thật ra Tang Thi bị co đầu rút cổ ở Hoa Hạ Đại Lục Đông Bắc vùng, du nhảy hung hăng nga ngược. Hoa Hạ quốc tứ đại căn cứ từng bước phát triển lên, bởi vì khoa học kỹ thuật tiến bộ vượt bậc, tân giao thông phương thức cùng thông tin phương thức đều được đến phát triển. Nguyên lai like, phi cơ đã bị cải tiến thăng cấp, khi tốc tiến thêm một bước đề cao, Mà cự ly ngắn giao thông phương thức, từ huyền phù xe đã khởi động công tác, tin tưởng không dùng được bao lâu liền sẽ được đến phổ cập. Hoa Hạ quốc vẫn như cũ là Hoa quốc còn đâu đương ra làm chủ, mẹ thành giáo thụ nghiên cứu chế tạo gen tiến hóa dịch, đại đại kéo dài Hoa quốc gan tỏ mệnh, hơn nữa trên địa cầu tình thế nguy hiểm, không thích hợp dễ dàng biến động cầm quyền giả. Trên địa cầu trừ bỏ Hoa Hạ quốc được đến bảo tồn ở ngoài, Bắc Mỹ châu người mỹ thành lập Tân Mỹ Liên bang có được năm cái khá lớn căn cứ, Ô Minh Nguyên lai bản đồ mau chóng khẩn dự lại một tòa Ô Minh căn cứ, cất chứa gần thượng trăm va người, tấn độ lực lượng mới xuất hiện, thế nhưng bảo tồn hai khá lớn căn cứ. Mặt khác trên địa cầu quốc gia đã sớm tan biến, nhân loại nếu không phải đến cậy nhờ gần nhất căn cứ, bằng không chính là đơn độc giải rắc dấu ở nào đó góc, kéo dài hơi tàn. Phần 227. Đây là chút khá lớn căn cứ, những người khác số bất quá vạn tiểu căn cứ. Ở trên địa cầu san sát, làm theo ý mình, ở vào hỗn loạn trạng thái giữa. Có thể nói trừ bỏ Hoa Hạ quốc, Mỹ Liên bang, Âu Minh cùng Ấn Độ, còn vẫn duy trì hoàn chỉnh quân bộ cùng khoa học kỹ thuật truyền thừa, mặt khác quy mô nhỏ căn cứ, Văn Minh hủy lại, chính trị không ổn định, hỗn loạn vô chương. Tứ quốc có tâm lại vô lực, tang thi cùng biến dị thú như hổ dình ngồi nhìn chằm chằm cực khổ chung dễ rủa người địa cầu. 3 tháng sau, Hoa Hạ vùng duyên hải báo cáo Nam Hải khu vực xuất hiện một con thật lớn hải quái, Lâm Hải gần nhất Nam Cung căn cứ, nhân loại người sống sót thương thế thảm trọng. Mễ Phỉ nhận được tin tức lúc sau, cưỡi phi cơ trực thăng thẳng đến Nam Cung căn cứ. Bọn nhỏ đều lưu tại Yên Kinh căn cứ, Tư Hạ Kiểu cùng Vương Siêu vợ chồng chiếu cố, lại nói không phải còn có một đám không gì sự liền biết đậu cháu trai cháu gái ra dàn mãi mãi sao. Mễ Phỉ mỗi cái hài tử đều có chuyên môn người tiến hành giám sát giáo dục. Điểm này Mễ Phỉ thực kiến tâm. Mễ Phỉ mang theo Hoa Thiên cùng Trương Vũ tưởng bay đi Nam Cung căn cứ. Má Hiên Viên dịch tọa trấn hy vọng căn cứ, không có đại sự tình, giống nhau cũng ra ngoài. Có hải quái hình ảnh sao? Mễ Phỉ mới vừa xuống phi cơ, thấy được nên đón chính mình Nam Cung Hạo, trực tiếp hỏi. Nam Cung Hạo lúc này càng thêm thành thủ cổ trọng, nhại lãng quân nhân phong không ngừng khuynh đảo nhiều ít Nam Cung căn cứ thiếu nữ thiếu phụ. Đáng tiếc mọi người đều biết này nam nhân có chủ, chỉ nhưng xa xem thưởng thức, không thể dâm loạn. Có, người theo ta tới. Nam cung hạo hướng tới chương vũ tưởng cùng hoa thiên khẽ gật đầu, mang theo bọn họ vào nam cung căn cứ chung. Đây là quay trụp đến hải quái tắc loạn hình ảnh. Nam cung hạo cờ lạc mở vờ cờ giờ, một đoạn video xuất hiện ở trước mặt mọi người. Chỉ thấy bình tĩnh mặt biển thượng, đồng nhiên chẩm rãi bay lên bước lên một cái quái thú, cùng thằn lằn thực tương tự. Nhưng là nhìn ra được lại không phải than lãn. Trên người hắn trường vậy, thật ra miệng phun ra nuốt vào nước biển, tia sắc bén móng nuốt nhẹ nhàng vỗ mặt biển, bờ biển liền ngậy lên năm tầng lầu cao hái lãng, điên cuồng đánh sâu vào bờ biển. Những cái đó ra biển đánh cá không kịp lui lại con thuyền, trực tiếp bị đánh thành hai đoạn, sóng lớn chỉ là phiên một cái lăn, kia nhân loại liền biến mất vô tung vô ảnh. Nhìn dần dần trồi lên mặt nước quái thú, Tinh Khải ở Mễ Phỉ trong đầu hét lên. Kim Giáp Lân Thú. Chủ nhân, có nguy hiểm. Cái gì là Kim Giáp Lân Thú? Mê Phỉ giật mình hỏi. Chủ nhân, Kim Giáp Lân Thú giống nhau là ngoại tinh nhân thâm dò tọa kỵ tiên phong, bọn họ là hải lục lượng thê linh thú, tương đương với võ tướng cấp bậc, hơn nữa hắn sắc bén nhanh đuốt cùng thật dày lân giáp, hắn sức chiến đấu tương đương với nhân loại võ thần cấp đứng. Mỗi một lần ngoại tinh thực dân đều có kim giáp lân thú bóng dáng. Ngoại tinh nhân tấn công địa cầu, Không có nói giỡn. Mễ Phỉ kinh ngạc hỏi: "Đúng vậy. Này đó Kim Giáp Lân Thú là ngoại tinh nhân thực dân tín hiệu, phàm là Kim Giáp Lân Thú xuất hiện địa phương, theo sau đó là một hồi Tinh Phong Huyết Vũ thực dân hoạt động." Tinh Khải thở dài nói: "Từng nay vô số tinh cầu đều hủy diệt ở Kim Giáp Lân Thú nhanh vô giữa. Võ thần cấp đứng, chẳng lẽ không có có thể năng lực tổ đường hắn sao?" Mễ Phỉ trong miệng phát khổ nói: Chính mình rốt cuộc biết vì sao chính mình này mười năm gian luôn là cảm giác trên đầu rắc một thanh lợi kiếm. Cái loại này nguy cơ cảm từ đâu mà đến. Kia ngoại tinh nhân khoảng cách nơi này còn có bao nhiêu lâu. Mệ phỉ trong lòng nghiệm nghiệm thầm nghĩ. Kim giáp lân thú trước thăm dò địa hình. Xem viên tinh cầu này có hay không nhưng thực dân giá trị. Ngoại tinh nhân nhanh nhất cũng muốn 20 năm mới có thể đến nơi này. Nay chỉ kim giáp lân thú cấp bậc còn không cao. Chỉ là võ tướng cấp bậc phỏng chừng cái kia ngoại tinh nhân văn minh sẽ không quá cao, cũng chính là nhị cấp văn minh." Tinh Khải phân tích nói ra. "Kia địa cầu thuộc về mấy cấp văn minh?" Mê Phỉ hỏi. "Mới vừa thoát ly nguyên thủy văn minh, một bậc đều không đủ. Nhất cấp văn minh cần phải có võ tướng tọa trấn, hơn nữa có được tinh tế lư hữu hành năng lực." Tinh Khải đả kích nói, "Bất quá chỉ cần chủ nhân có thể đạt tới võ tướng cấp bậc, ta có nắm chắc ở 10 năm trong vòng tập hợp địa cầu toàn bộ trí tuệ." chế tạo ra tinh tế lư hành phi thuyền. Chủ nhân chỉ cần có thể tiến vào vũ trụ đại văn minh, đến bất cứ một cái nhất cấp văn minh tinh cầu, mua sắm tới rồi thân phận đồ bộ khí, đăng ký xin, như vậy địa cầu liền có thể thăng cấp tới rồi nhất cấp văn minh. Như vậy mặc kệ là cái kia tinh cầu kẻ xâm lược, đều không thể có cơ hội lại thực dân địa cầu. Tinh Khải nói. Kia này chỉ kim giáp lân thú làm sao bây giờ? Mệ Phỉ nhìn hình ảnh thượng quái vật khổng lồ, Tim đập nhanh nói: "Cần thiết liên hợp trên địa cầu sở hữu cao thủ giết chết nó, làm hắn không có cơ hội hướng tới hắn chủ tử báo cáo." Tất lực kéo giải những cái đó chuẩn bị xâm lấn ngoại tinh nhân thời gian. Tinh Khải Kiên quyết nói: "Giết chết nó." Mễ Phỉ trong lúc nhất thời có chút trong gió hỗn độn, kia chính là võ thần cấp khác cao thủ, chính mình vừa mới mới vừa đến võ giả tu vi. Nói giỡn sao? Chính là không giết chết Kim Giáp Lân thú, Trên địa cầu tình huống theo Kim Giáp Lân thú tàn sát bữa bãi, đem hoàn toàn bại lộ ở ngoại tinh người tầm nhìn giữa, đây là Mễ Phỉ sở không cho phép. Ở địa cầu kinh doanh thời gian dài như vậy, Mễ Phỉ không cho phép bất luận kẻ nào đem địa cầu giúp làm bọn họ hậu hoa viên cùng hậu cần căn cứ, dục cầu dục cấp. Mọi người nhìn Mễ Phỉ càng ngày càng ngưng trọng mặt, tâm tình không khỏi trầm xuống. Cho ta liên hệ Yến Kinh căn cứ. Triệu Khai hội nghỉ tối cao, ta có quan trọng sự tình hội báo. Mễ Phỉ nghiêm túc nói: "Cho tới nay mới thôi, Mễ Phỉ trở thành trên danh nghĩa tối cao hội ban danh dự ủy viên, có quyền lực xin triệu khai hội nghị." Nam Cung Hạo sửng sốt, lập tức trả lời: "Ta đây liền đi an bài." Nửa giờ lúc sau, Mễ Phỉ thông qua Tinh Khải trợ giúp, trực tiếp đăng nhập lưới trời. Ở cái này giả thuyết thế giới giữa, Tinh Khải đó là toàn bộ thế giới vương giả. Phòng họp chung, Mễ Phỉ đầu tiên xuất hiện ở bàn tròn thượng. Không đến 1 phút, người khác lục tục đăng nhập lưới trời, tiến hành thế giới giả thuyết hội nghị. Mấy cái nghị viên rõ ràng tới vội vã, có thậm chí đăng nhập lưới trời thời điểm còn ăn mặc áo ngủ. Phỉ Phỉ, ngươi có chuyện gì hội báo? Hoa Quốc Gan là cái thứ hai đăng nhập lưới trời, Hoa Quốc Gan tâm rõ ràng, làm Hoa Hạ quốc đệ nhất cao thủ, Mễ Phỉ sẽ không không có việc gì như vậy vội vã hội báo. Hơn nữa Mễ Phỉ đi Nam cung căn cứ, Khẳng định là nam hải quái thú tình huống có tân phát hiện. Mễ phỉ nhìn này mấy cái thường ủy, hứa ra hứa sung giải, chính mình công cậu, hiên viên ra hiên viên hoành chính mình chú em, chủ tịch Hoa Quốc An, còn có mấy cái tương đối thực quyền nhân vật. Đại gia biết ta lần này là đi nam cung căn cứ, xử lý hải quái sự kiện. Có tân phát hiện, hơn nữa liên quan đến toàn bộ địa cầu tồn vong, bởi vậy yêu cầu cùng đại gia hội báo một chút, mễ phỉ nhìn quanh mọi người liếc mắt một cái bắt đầu hội báo. Chờ mễ phỉ hội báo xong lúc sau, ban tròn thượng mọi người đều trầm mặc. Thật lâu sau, Hoa Quốc Gan ra tiếng hỏi, ngươi có cái gì chứng cứ? Ta hiện tại lấy không ra, nhưng là ngoại tinh nhân xâm lấn đã có dấu hiệu, khả năng lúc sau dấu hiệu dần dần hiện ra. Đại gia biết, nhiều năm như vậy, ta vẫn luôn bổ dưỡng năng lượng vũ khí cùng tiểu mới vũ khí lạnh, còn có lưới trời kỹ thuật, kỳ thật này đó đều đến từ chính ngoại tinh khoa học kỹ thuật. Bởi vì ta được đến ngoại tinh nhân truyền thừa. Ta biết đang ngồi khả năng mơ hồ đều có thể đoán được một ít, nhưng là không dám khẳng định, lúc ấy thực lực của ta không phải cường đại nhất, tự nhiên cũng không có lộ ra. Nay đó đều là ngươi truyền thừa ghi lại. Hoa Quốc Gan hai mắt sáng lấp lánh nhìn chằm chằm Mễ Phỉ, đến nỗi Mễ Phỉ nói cái kia ngoại tinh nhân truyền thừa, kỳ thật hắn trong lòng đã sớm biết. Bằng không dùng cái gì giải thích một cái hai mươi mấy tuổi nữ hài tử lấy ra tới những cái đó khoa học kỹ thuật đều là siêu việt trên địa cầu trăm năm thời gian. Hoa Quốc Gan cũng sẽ không cho rằng cái kia lưới trời công ty vỏ rỗng nghiên cứu đoàn đội, ở 2 năm rưỡi làm ra cái thế giới giả thuyết tới, quá nói vẫn cũng là Kim Giáp Lân Thu mỗi một lần xuất hiện đều nhắc lên một hồi hạo kiếp cùng tai nạn, hắn yêu cầu đại lượng huyết nhục cùng năng lượng vì đồ ăn, Nam Cung căn cứ rất có thể giữ không nổi. Mê Phỉ tối đầu trong mắt một mảnh ngẩm đạo. Nhiều thai nạn Nam Cung căn cứ những người sống sót vừa mới tìm được rồi một mảnh coi yên vui, an nhàn 10 năm, lại phải bị bác lại lần nữa chuyển nhà. Cho nên Nam Cung căn cứ nhân loại yêu cầu chuyển nhà, mà Kim Giáp Lân Thú yêu cầu tiêu diện, chỉ bằng vào ta một người lực lượng là không đủ. Mễ Phỉ bổ sung nói, tiêu diện Kim Giáp Lân Thú vấn đề, chúng ta có thể liên hợp trên địa cầu mặn khác căn cứ tới cộng đồng Thương thảo. Nhưng lại Nam Cung căn cứ nhân loại di chuyển, Này hao phí chính là thật lớn, Kim Giáp Lân Thu thật sự lợi hại như vậy, chẳng lẽ không thể ngẫm lại biện pháp khác? Hoa Quốc Can đau đầu hỏi, nếu không di chuyển, có thể sóng suất nhân loại sẽ không vượt qua ngàn người. Mễ Phỉ đau kịch liền nói, hảo, ngươi trước xuống tay chuẩn bị di chuyển, ta đi cùng mặt khác quốc gia câu thông một chút, có tin tức chúng ta lại thương định. Hoa Quốc Can cùng mặt khác thừa ủy thương lượng hạ, trả lời nói, Mễ Phỉ chân thuật đại bộ phận thường ủy tin tưởng, nhưng là vẫn là có người hoài nghi Mễ Phỉ đại để tiểu làm. Còn không phải là một cái quái thú sao? Có thể nhấc lên bao lớn bọn sóng đâu? Chính là chờ này đó ủy viên tâm còn nghi vấn hỏi thời điểm, Kim Giáp Lân thú quả nhiên không phụ hung dành, thần không biết quỷ không hay trực tiếp cắn nuốt vài tòa tiểu đảo. Thông qua vệ tinh truyền tới rồi các đại căn cứ người phụ trách trong mắt. Mọi người đều là lấy làm kinh ngạc. Kỳ rốt cuộc là cái gì quái thu a? Thế nhưng trực tiếp đem một cái tiểu đảo nuốt vào bụng chung. Kim Giáp Lân Thu ở trong biển tàn sát bữa bãi, ở cắn nuốt vài tòa tiểu đảo lúc sau, yên lặng mấy ngày tà hữu, lắc lư cái đuôi, kéo dài qua hải dương, cư nhiên du nhảy tới rồi Bắc Mỹ châu bên cạnh, cái kia được xưng mạn thế chức cường đại nhất quốc gia đường ven biển thượng. Kim Giáp Lân Thu trực tiếp tới cái đổi bộ sự kiện. Kia trường hợp thiệt tình làm nguyên bản khinh bị khinh thường với đối hoa hạ quốc cảnh cáo đặt ở trong lòng Mỹ Liên bang nhân kinh hãi và phần. Một khắc trước còn ở nơi đó lời thể son sắt, một đống lớn luôn luận phê bình hoa hạ người trong nước nhát gan yếu đuối, dường như đều bị thiến rớt, ngay sau đó chính mình ven bờ thất thủ, tới gần bờ biển kia cổ lẩm bi ạ căn cứ trực tiếp bị hủy diệt. Mỹ Liên bang tổng thống rốt giờ trực tiếp nằm liệt ngồi ở ghế trên, thật lâu vô pháp hoàn hồn. Cố Lâm Bỉ ạ căn cứ, là Mỹ Liên bang chỉ có 5 cái căn cứ chi nhất, trăm vạn dân cư cứ cứ như vậy hôi phi yên diệt. Rốt giờ lại lần nữa cơ lệch mở kim giáp lân thú tản sát mười bãi hình ảnh, nhìn kia thật lớn tựa như loại nhỏ đảo nhỏ kim giáp lân thú, hoạt động tứ chi, từ trên biển dần dần bò ra tới thời khắc. Kia hung hãn bộ dáng so từ trong địa ngục bò ra tới tam đầu khuyển còn khủng bố. Kim giáp lân thú thân thể cao lớn trực tiếp hoành áp lục địa vật kiến trúc nhỏ yếu nhân loại ở quái vật khổng lồ trước mặt, so với kia con kiến còn muốn nhỏ yếu. Cứ việc này dọc theo đường đi không ngừng có vũ khí nóng ở cản trở, có không sợ hãi tử vong dị năng giả bay lên đi chém giết, nhưng là lực phòng ngự đều phá không được. Hơn nữa kim giáp lân thú đừng nhìn dáng người khổng lồ, chính là hành động lại nhanh nhẹn thực, ở mọi người đột nhiên không kịp phòng ngừa thời khắc, đã đến cổ lẩm bị ạ căn cứ. Vô số nhân loại ở kim giáp lân thú trước mặt, Yếu ớt giống như một chuông giấy trắng. Đương kim giáp lân thú tàn sát bừa bãi hình ảnh tại thế giới nội truyền bá thời điểm, tất cả nhân loại căn cứ đều trong lòng run sợ. Có như vậy một cái quái vật tồn tại, nhân loại chân chính tận thế có phải hay không tiến đến? Ta ương không ngừng là nhân loại, tang thị cùng biến dị thú hết thảy bị nghiền áp. Rốt giờ thật sâu thở dài, rốt cuộc gấn xuống nhân loại trung cực lực lượng, bom nguyên tử. Nhìn trên màn hình một đoàn mây lẫm qua đi. Cố Lẩm Bi ạ căn cứ đã hoàn toàn biến mất. Rốt giờ đau lòng che lại chính mình ngực, Nam Liệt ngồi ở ghế trên. Không nghĩ tới bị tang thi cùng biến dị thú bức bách trùng, đều không có vận dụng trung cực vũ khí, hiện tại rốt cuộc phóng ra. Rốt giờ từng ngụm từng ngụm thở phì phò, cái này thế giới lên thanh tĩnh đi. Dương Kiêu đoàn mây lấm biến mất lúc sau, một tiếng rung trời động mà vang lớn, kim giáp lân thú một lần nữa xuất hiện ở màn hình trước mặt. Chương 289 tác loạn. Chương 289. Kim Giáp Lân Thú tuy rằng không có chết, nhưng là bom nguyên tử rốt cuộc làm hắn bị thương, cảm giác được đau. Kim Giáp Lân Thú phần lưng bị bị thương nặng một cái hô to, huyết nhục mơ hồ. Phẫn nộ Kim Giáp Lân Thú hướng tới bom nguyên tử phóng ra phương hướng, phát ra thê lương tiếng hô, tựa hồ ở tuyên cáo thù này sớm hay muộn hồi báo. Phần 228. Kim Giáp Lân Thú phản hồi tới rồi biện rộng chỗ sâu trong vết thương mà đại lục khu vực là một bên hôn đột. Trận này hạo kiếp dẫn tới trên địa cầu nguyên bản không nhiều lắm nhân loại, giảm mạnh trăm vạn người, may mắn còn tồn tại xuống dưới nhân loại không đủ ngàn người, cùng mễ phỉ phỏng trường giống nhau như lúc. Hơn nữa những nhân loại này còn muốn chịu đựng bức xạ hạt nhân tàn sát bừa bãi, nhanh chóng đào vong không có phóng xạ khu vực. Cho dù may mắn còn tồn tại xuống dưới nhân loại, có thể sống sót cũng không nhiều lắm. Cô Lâm Bi à không có một ngọn cỏ. Lúc này tứ quốc thủ lĩnh đều chú ý cổ lẩm bị ả căn cứ động thái, đương nhìn đến Mỹ Liên bang vận dụng bom nguyên tử vẫn như cũ không có tiêu diệt kim giáp lân thú thời điểm, mọi người trong lòng một mảnh cho tàn. Chẳng lẽ địa cầu thật sự đi tới con đường cuối cùng? Bom nguyên tử đều giết không chết, còn có cái gì lực lượng có thể giết chết này đầu quái vật khổng lồ cư thú? Rốt giờ thật sâu thở dài một hơi, ở lưới trời hệ thống thượng liền tiến hóa hạ quốc chủ tịch hoa quốc gan. Đồng thời liên hệ Âu Minh chủ tịch Ba La Tá cùng Ấn Độ tổng thống tạm kéo mỗ cử hành tứ quốc hội nghị. Nam cung căn cứ dân cư cần thiết rời đi, tuy rằng làm như vậy chúng ta tổn thất trọng đại, tổng sơ so toàn bộ hủy diệt ảo. Mê Phỉ đối với Nam cung Hạo đám người nói: "Lần này di chuyển hành động liền giao cho Vu Huy tới phụ trách đi." Nam cung Hạo phân phó nói: "Hiện giờ Vu Huy đã là bát cấp đỉnh dị năng giả, di chuyển trên đường gặp được cái gì vấn đề cũng có thể đủ chính mình giải quyết." Phải biết rằng trên địa cầu những cái đó cửu cấp sinh vật đã dần dần diễn biến ra trí tuệ, không thế nào ra tới tán loạn, ngược lại một lòng tu luyện. Mấy năm nay trên địa cầu cửu cấp sinh vật, Tang Thi Vương cùng một đầu hai cánh phi thiên hổ đều ẩn cư trạng thái, không dễ dàng ra ngoài đi lại. Không thành vấn đề. Vu Huy gật gật đầu, cơ trí trong ánh mắt, trầm ổn có khí phách. Mấy năm nay trải qua, Vu Huy đã đạt được Nam cung Hạo cùng Mệ Phỉ nguyên vẹn tín nhiệm ra ngày mai đem khởi hành, đi hướng mỹ liên bang, săn giết kim giáp lân thú, các ngươi hảo hảo chiếu cố gia." Mễ Phỉ nhìn chung quanh chính mình nam nhân nhóm, "Ta cũng đi." Hoa Thiên tiến lên một bước nói, Mễ Phỉ nhìn nhìn cái này từ từ thành thục ổn trọng nam nhân, cả người không còn có lần đầu gặp mặt cái loại này nữ khí, gật gật đầu đồng ý nói, "Như thế nào liền hai người các ngươi? Chúng ta cũng đi." Trương Vũ tưởng nói, Không thể cho các ngươi đơn độc mạo hiểm." Nam Cung Hạo bổ sung nói. Hứa Chiết không có lên tiếng, chỉ là trầm mặc nhìn Mễ Phỉ, biểu tình một mảnh kia trong mắt viết đến chết tương tùy kiên quyết. "Chúng ta khởi hành về trước Yến Kinh, cùng cha mẹ từ biệt đi." Mễ Phỉ nói. "Ngày hôm sau Mễ Phỉ cùng hắn các nam nhân đều đến Yến Kinh căn cứ. Mễ Phỉ các bằng hữu cũng tới rồi, đây là một hồi tiễn đưa yến hội." Mễ Phỉ từ đầu đến cuối đều không có lộ ra kim giáp Lân thú cấp bậc, bởi vì Mễ Phỉ biết những người này nếu biết đến lời nói, là kiên quyết không đồng ý chính mình một mình chiến đấu hăng hái. Mễ Phỉ biết lần này thật là cử tử nhất sinh, rất có thể không về được. Vì thế rất nhiều vật tư bị Mễ Phỉ đều quét sạch đặt ở Yến Kinh căn cứ kho hàng trung, còn có một ít Mễ Phỉ sửa sang lại về phi thuyền vũ trụ tư liệu. Ngươi điệu cầu nếu thật sự toàn bộ hiểu do nói, thực hiện tinh tế lưu hành không phải mộng tưởng. Này phân tư liệu ở Mễ Phỉ trước khi đi giao cho Hoa Quốc Can trong tay. "Khuyến nữ, có thể trở về sao?" Mễ Thành ở biết được tin tức này thời điểm, hai tuần thi nhưng ở một đêm gian hoa dâm, đối với cái này một chân đã bước vào hoàng thổ trung lão nhân tới nói. "Hai tử là hắn sở hữu ký thác." "Không thành vấn đề." "Lão ba, ngươi hảo hảo chiếu cố ngươi chó ngoại." Ngươi không phải nói bọn họ tương lai còn muốn kế thừa ngươi hy vọng sao?" Mê Phỉ đạm nhiên cười, ôm Mễ Thành cánh tay trấn an nói, "Hoa Quốc gan vô vô Mê Phỉ bà vai, trầm trọng nói, "Yên tâm đi, gia tộc ta sẽ thay ngươi chịu cố, chúng ta vì ngươi kiêu ngạo." Hoa Hạ Quốc hội nghị tối cao thừa ủy đều tới rồi, tổng cộng 9 người, chỉ có tham gia hội nghị tối cao thừa ủy nhóm, nội tâm mới rõ ràng kia chỉ quái thú rốt cuộc lực lượng lớn đến có thể quét ngang địa cầu hết thảy. Trảng qua tin tức này chỉ có các quốc gia tối cao người lãnh đạo cùng tham gia săn giết quái thú dị năng giả biết, dân chúng bình thường cũng không có biết được. Bởi vì một khi công bố, đó chính là chần chừ khủng hoảng. Các quốc gia đã ở bí mật ký tên hiệp nghị, cùng chung mễ phỉ lưu lại phi thuyền vũ trụ kỹ thuật tư liệu, tập hợp địa cầu sở hữu lực lượng, ở tranh thủ thời gian chế tạo thuyền cứu nạn, chế tạo một chi có thể mang theo địa cầu sở hữu văn minh cùng tinh anh thuyền cứu nạn, lấy bị bất trắc Hải quái tàn sát bửa bãi hình ảnh là trực tiếp đặt ở lưới trời thượng, cao cao trí đỉnh, thêm tinh, nháy mắt điểm đánh quá trăm triệu, lại còn có có một đường hát vang dơ lên xu thế. Mọi người nhìn kia phân video, nội tâm đều đang rút rẩy, nếu làm này chỉ hải quái đạt tới chính mình quốc gia, nhân loại còn có ngày mai sau. Mỗi người trong lòng đều là hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Nhưng là ngay sau đó hoa Hạ Quốc, Mỹ Liên bang, Âu Minh cùng Ấn Độ liên hợp phát biểu thông cáo, quyết định từng người phái ra thực lực tối cao người tới liên thủ bắt nải chỉ hải quái. Hoa Hạ Quốc hoàn toàn xứng đáng đệ nhất cao thủ mệ phỉ, Mỹ Liên bang lực lượng hệ dị năng giả có được người sói huyết thống bọ dù sơ. Âu Minh giới hút máu huyết thống William, cuối cùng một người là đến từ thần bí Ấn Độ Phật gia truyền thừa lật dị, đều không ngoại lệ bọn họ đều từng người dùng có bí pháp đến võ giả cảnh giới. Toàn thế giới lưới trời có thể đến địa phương đều ở truyền bá tin tức này. Toàn thế giới ánh mắt đều hội tụ ở Thái Bình Dương khu vực trên không. Sinh tồn vẫn là tử vong. Nhân loại có thể hay không hoàn toàn chiến thắng này chỉ cự thú đâu. Thậm chí ở một ít địa phương, không sợ chết người ở mở đánh cuộc, đã bắt đầu ở đánh bạc. Mê phỉ các nam nhân, nhưng là bị mê phỉ lệnh cưỡng chế lưu lại. Chính mình không thể làm các nam nhân đều đi, ngày đi cự tử nhất sinh, sống hạ tỷ lệ rất nhỏ. Nếu đều đi Bọn nhỏ ai tới chiếu cố. Bọn họ mỗi người các tư này chứ, Hoa Hạ không thể ở chiến hậu tiêu điều đi xuống, Mễ Phỉ bọn nhỏ không thể bởi vì chính mình quải rất không chiếm được tốt nhất giáo dục. Mễ Phỉ trong lòng thực bình tĩnh, cho dù chính mình cũng chưa về, Hoa Hạ thế cục mễ ra vững vàng sừng sững sẽ không sập. Kinh doanh 10 năm, chính mình nhân mạch cùng quyền thế, cũng đủ bảo đảm chính mình hai tử cả đời phú quý. Lại nói không phải còn có chính mình nam nhân nhóm sao? Cùng ngày ban đêm, Mễ Phỉ cùng chính mình nam nhân nhóm. Đến chết trên miên, bạo phát hoàn toàn nhiệt tình, dường như chân chính tận thế liền ở trước mắt. Ta sẽ không chết, đừng như vậy bi thường được không? Mễ Phỉ cười khẽ. Từng cái hôn hôn Trương Vũ tưởng đá người cái trán, làm lúng nói: "Phỉ Phỉ, ta nói chính là đứng đắn sự tình. Ngươi khiến cho chúng ta đi thôi, chúng ta thực lực cũng không yếu." Trương Vũ tưởng vội vàng nói: "Đúng vậy, Chúng ta từng người đều có không tầm thường thực lực, có thể giúp được với vội. Nam Cung hạo thực dối dám nói. Các ngươi không cần tranh chấp, chúng ta mấy năm nay cây to đón non gió. Các ngươi vài người, trường và vũ tưởng một cái tâm tư kín đáo chủ tính chung đại cục. Hiên viên dịch cùng Nam Cung có được độc lập căn cứ. Có tuyệt đối lời nói quyền cùng quyền uy. Liên tính về sau hiến kinh căn cứ xuất hiện cái gì biến cố. Chúng ta vẫn là có lùi giữ địa phương. Hoa Thiên là chủ tịch cháu Đích Tôn khẳng định không cho phép ra ngoài mạo hiểm. "Hảo Hảo bảo vệ tốt con của chúng ta, hảo sao?" Mễ Phỉ thật sâu mà nhìn trước mắt hai cái nam nhân. Thâm Tình nói: "Không có chính là Hảo Hảo chiếu cố ra, chờ chúng ta chiến thắng trở về đi." Mễ Phỉ nhất nhất trấn an chính mình nam nhân, nhất định phải được trả lời. Ngày hôm sau Mễ Phỉ ở một trận chiến đấu cơ vận chuyển hạ, trực tiếp bay đi Thái Bình Dương không biết tên tiểu đảo, cùng các quốc gia tinh anh hội hợp. 3 cái giờ lúc sau, Mễ Phỉ từ chiến đấu cơ xuống dưới thời điểm, nhìn đến Mỹ Liên bang bờ rủ sợ, cái kia có được người sói huyết thống lực lượng hệ cháng hán đã chờ đã lâu. Hải quái tuy rằng lúc ban đầu ở Hoa Hạ quốc phủ cận xuất hiện, nhưng là chân chính tàn sát bữa bãi lại chạy tới Mỹ Liên bang phụ cận bờ biển, bờ rủ sợ không thể không còn sớm đến án nếu lần này hành động thất bại. Trực tiếp trước hết diệt sạch chỉ sợ cũng là được xương thế giới đệ nhất thực lực Mỹ Liên bang. An một chút huyết sáu. Vở dù sở hai mắt rực rỡ nhìn từ chiến đấu cơ xuống dưới hiểu điệu thuộc nữ, hoa hạ quốc các nam nhân đều chết sạch sao? Như thế nào phái tới cái xinh đẹp nữ a? Vở dù sở trong mắt mang theo một tia khinh miệt cùng ngạc ớn, Tiêu Căng nói: "Hoa hạ nam nhân, đều đừng ta đánh ngã tới, cho nên ta tới. Nếu không ngươi cũng thử một lần." Mê Phỉ hé mắt, ngoắc ngón tay đầu, đồng dạng khinh miệt trả lời: "Vẫn là tôi đi." Ta đối với ngươi trên giường công phu cảm thấy hứng thú, đến nỗi mặt khác vẫn là chờ cùng quái thú giao thủ thời điểm rồi nói sau. Bở rù sở triển lãm chính mình hùng tráng cơ bắp thân thể, bước bước chân mang theo mệ phỉ đi trở về. Không đến một giờ, rơi hút máu huyết thống William cùng Ấn Độ nẹ dự đều lục tục chạy tới. Mệ phỉ thông qua tinh khải biết được, bở rù sở là võ giả nhị cấp, có được người xói huyết thống, hẳn là có quần hóa kỹ năng, không biết sau khi quần hóa thực lực nhiều ít. William võ giả một bậc, nhưng là rơi hút máu huyết thống hắn, dị năng chính là hút máu, có thể ở trong chiến đấu hút địch nhân máu tươi, khôi phục chính mình sinh mệnh lực, hơn nữa thân thể hắn cực kỳ biến thái, nếu không mệnh trùng trái tim, cơ hồ là bất tử tiểu cường. Net lên từ thần bí Phật độ Ấn Độ, hẳn là cũng có chính mình bí kíp, võ giả tăng cấp. Đại gia thực lực đều không sai biệt lắm. Ta trước tới nói nói hải quái thực lực đi, rốt cuộc ta tính nửa cái chủ nhân Vở dù sở đem phát sinh ở cổ lẩm bị ả chiến đấu video hoàn chỉnh truyền phát tin một bên, làm đơn giản giới thiệu, sau đó hỏi: "Các vị, còn có cái gì muốn bổ sung sao?" Nay hải quái gọi là Kim Giáp Lân thú, vừa mới đột phá võ tướng một bậc trình độ, nhưng lại áo giáp cùng nhanh vượt tổng hợp thực lực muốn đến võ thần cấp đẳng. Đương nhiên nó khoảng cách chân chính võ thần vẫn là có một khoảng cách, bằng không chúng ta trực tiếp đầu hàng là được, không cần lại làm vô vị hy sinh. Nó trí mạng điểm là đôi mắt cùng khoang miệng, địa phương khác toàn bộ bị thật dày lân giáp bao trùm, chúng ta đục lỗ thỉ lệ rất nhỏ. Mệ phỉ nói. Nghe nói mệ tiểu thư được đến ngoại tinh nhân truyền thừa. William trong mắt mang theo tham dụng. Nẹ lông mày chịu một chút, cười mà không nói. Bở dù sở tắc hùng hùng hổ hổ trả lời, tiểu tử ngươi đừng cân nhắc đường ngang ngọt tắt, chúng ta hiện tại là nắm tay cộng tế. Trước giải quyết cái này đại huy hiếp lại nói. Chương 290 lập kế hoạch xách. Mễ Phỉ cười mà không nói, nัย phó cười khanh khách tiểu bộ dáng rơi vào Уиliam trong mắt, chính là ra vẻ thần bí bộ dáng. Bởi vì công pháp duyên cơ, Уиliam đối với tươi ngon nữ tử máu có một loại đến từ chính linh hồn khát vọng, tuy rằng biết rõ trước mắt nữ nhân đã là một vị thiếu phụ, nhưng là Уиliam cảm thấy nàng máu muốn so với kia thuần chính sự nữ máu tươi còn muốn điểm mỹ. Bất quá Mễ Phỉ lại không cho hắn như vậy vọng tưởng cơ hội. Nhận thấy được uy Liam trong mắt một tia tham dục cùng cơ khác, Mễ Phỉ đem trên người khí thế không hề giữ lại phóng xuất ra tới. Tức khắc bức cho Uy Liam lùi lại ba bước, trong mắt hiện lên hoảng sợ chi sắc. Không thể nào, nàng chỉ là võ giả nhị cấp, mà chính mình chút nào không yếu, cũng là võ giả một bậc, kém không lớn, như thế nào nàng khí thế như vậy làm cho người ta sợ hãi? Mễ Phỉ chiêu này cách sơn trấn hổ, lập tức chấn kinh rồi lại lần nữa bỏ rủ sợ cùng nẹt giật. Đặc biệt là giống như dị năng cấp bậc tối cao nẹt dị, sắc mặt kịch biến. Bởi vì nẹt dị rõ ràng cảm giác mễ phỉ trên người truyền đến cảm giác cắp bách, chính mình có một loại đến từ chính linh hồn thượng sợ hãi. Linh hồn không linh hồn mễ phỉ không hiểu, mễ phỉ biết đến là chính mình cần thiết thị huy, lấy được quyền chỉ huy, nếu không này nằm bẻ bảy mảng, còn không tính đi chịu chết ta. Mễ thiểu thư dị năng cấp bậc sâu không lường được ta. Nẹt dị chính là một cái đại hòa thượng, chắp tay trước ngực nói. Không dám nhận, đại gia tới là vì tiêu diệt kim giáp lân thú, không phải nội đấu. Ta hy vọng chúng ta nắm tay cộng tiến. Mễ Phỉ cảnh cáo trừng mắt nhìn William liếc mắt một cái, lập tức đến từ chính linh hồn thượng áp chế, làm William nội tâm run rẩy. Phần 229. Mễ Phỉ làm mưu lợi, mượn dùng với tinh khai cường đại vô cùng tinh thần lực quý áp. Kim giáp lân thú đã bị thương, chúng ta hành động là quyến rũ kim giáp lân thú trả giá mặt nước. Sau đó sẽ có 12 giá mang theo đạn hạt nhân phi cơ, nhanh chóng tỏa định kim giáp lân thú, tiến hành công kích. Mặc dù Sở Trẩm Dãe nói ra kế hoạch của chính mình. Đạn hạt nhân, bom nguyên tử đều vận dụng, không phải giống nhau giết không chết hắn sao? William khinh miệt nói. Kia cười nhạo ý vị mười phần. Lần trước là hấp tập gian chuẩn bị không đủ, lần này tứ đại liên minh quốc tế minh, chiến đấu cơ mang theo đạn hạt nhân cũng đủ đem kim giáp lân thú hoành sắt rất nhiều biến chính là bất tử cũng muốn làm kim giáp lân thú bái tặng ra. Bỡ dù Sở Hung hăng nói, hắn vừa nhớ tới cổ Lẩm Bi ạ căn cứ thảm trạng, đau lòng vô lấy ngôn ngữ. Nét lặng lặng ở nơi nào nghe, Phật gia theo như lời kết duyên, hôm nay chính mình lịch tập săn giết kim giáp lân thú, chính là vì chính mình kết hạ thiện duyên. Chỉ cần chính mình bất tử, tu hành tốc độ sẽ càng thêm tốc độ. Bởi vì chính mình loại thiện nhân. Đến tiện quả, Nếu đạn hạt nhân tác bất tử kia kim giáp lân thú đâu? William tìm đập nhanh hỏi. Kia đó là trên địa cầu tận thế. Bờ Ju Sở đã có thể nghĩ đến chọc giận kim giáp lân thú phát cuồng trạng thái. Trên địa cầu sẽ là một mảnh hỗn độn. Đồng thời cũng là chúng ta thượng thời điểm. Nếu chúng ta không thể ngăn cản kim giáp lân thú, cũng muốn bị thương nặng nó, tận lực kéo dài thời gian. Xác định chúng ta thuyền cứu nạn có thể hoàn thành. Bờ Ju Sở Huệ Tinh nói: Chúng ta lần này cửu tử nhất sinh. Các ngươi đều chuẩn bị tốt sao? Bờ dù Sở Khí phất nói, trên địa cầu nhân loại đã tử thương gần thập phần chi 9, cận tồn 1 phần 10 dân cư lại muốn đã chịu kim giáp lân thú tàn sát bữa bãi. Nhiều tai nạn nhân loại a. Chúng ta lần này hành động nếu làm, liền không có tính toán tồn tại trở về. Mễ Phỉ nhẹ nhàng trà lau chính mình khảm đao, trong mắt lập loè phức tạp quan mang. Sinh là cái gì, chết lại là cái gì? chính mình sớm đã không phải ngây thơ vô tri, vì cầu sinh tồn kéo dài hơi tàn tổn tại người, mẹ phỉ có chính mình muốn bảo hộ người. Lúc này toàn cầu sở hữu ánh mắt đều tập trung ở Thái Bình Dương trên không, gắt gao quay trùng quanh kim giáp lân thú ẩn thân ơi. Nhân loại ở yên lặng cầu nguyện, lần này săn giết kim giáp lân thú hành động sẽ lấy được thành công. Thức lực đạt tới võ giả, liền có hư không phi hành năng lực, đoàn người đạp sóng biển lăng không hư bước đi ở màu xanh biển nước biển phía trên. Bơ dù sở thịnh phảng nhìn trên cổ tay cùng loại đồng hồ dạng đồ vật, đó là định vị dụng cụ. Dọc theo định vị dụng cụ thượng biểu hiện phương vị, mọi người một đường hướng phương đông bay đi. Lúc này trên địa cầu lưới trời tỏa định ở chỗ này, bốn người nhất cử nhất động toàn bộ bị tinh khả như thế truyền tống đến lưới trời chung. Phạm là có lưới trời địa phương, nhân loại toàn bộ nhìn không chớp mắt nhìn chăm chú nơi này chiến đấu. Sinh tồn vẫn là tử vong. Nhân loại có thể hay không lại lần nữa vượt qua cửa ải khó khăn đâu. Chính là nơi này. Bờ rù sở từ sau lưng dỡ xuống năng lượng tháo, hướng tới thủy hệ xạ kích đi. Phích một tiếng, đạn tháo đôi cánh mang theo cực nóng hỏa hòa, nháy mắt chui vào nước biển ở giữa, thâm thúy nước biển bị tách ra. Mọi người nháy mắt hướng tới phía sau di động, từng người lượng ra bản thân vũ khí lẳng lặng chờ đợi kim giáp lần thu xuất hiện. Mễ phỉ trận địa sẵn sàng đón quân địch cầm trong tay khám đao. Hư không đạp ở nước biển phía trên. Lặng lặng mặt biển bị hỏa tiễn nhấc lên gọn sóng, tức khắc kia kim giáp lân thú nơi vị trí, biểu hiện thành một cái thật sâu lốc xoáy, ngay cả trùng quanh phong cũng bị cuốn lên tới. Lạnh gấu xương gió lạnh hô hô thổi mễ phỉ tóc dài, trên biển gió lốc ngược dồn dập, thổi mễ phỉ quần áo xôn xao vang lên. Chậm rãi từ cái kia thật sâu mà lốc xoáy giữa, chậm rãi dâng lên một cái quái vật khổng lồ. Trước hết lộ ra mặt biển chính là kim giáp lân thú lưng. Đồng nhiên nhìn lại liền giống như một tòa loại nhỏ đảo nhỏ. Mọi người trước kia nhìn đến chỉ là kim giáp lân thú vì đề ô tư liệu, cũng không có gần gối quan khán. Kêu hợp vào trước mặt thật lớn uy nghiêm áp ách, làm mọi người trong lòng giống như đẻ nặng một cái đại bàn thạch, hô hấp khó khăn. Mễ phỉ điều động trên người tinh khải không gian tinh thần lực, mới hơi chút hòa hoãn một ít. Sóng biển người ra, tiếp theo kim giáp lân thú đầu cùng tứ chi cũng toát ra tới, mọi người hô hấp căng thẳng. Ở trên địa cầu cũng chỉ có trong biển mới có thể có nguyên vẹn không gian tới cỡ chứa lớn như vậy quái thú đi. Mễ Phỉ rất khó tưởng tượng như vậy một con quái vật khổng lồ buông xuống ở trên đất bằng sẽ khiến cho bao lớn chấn động. Chết không được mấy cái tiểu đảo đều bị kim giáp lân thú một ngụm nuốt vào đâu. Nghiễm nhiên một con hành hành không cố kỵ khổng lồ thản lần ghé vào mặt biển thượng, nhưng là lại là so thản lần càng thêm dữ tợn, kia vàng óng lân giáp dưới ánh nắng làm nổi bật hạ, lóe mù mắt chó. Kia bưu hán thô trắng cái đuôi, bao trùm vậy, có thể một ngụm nuốt đảo nhỏ miệng rộng, kia trắng bạch dữ tợn sắc bén hàm răng, làm người tim đập nhanh. Ở kim giáp lân thú phần lưng, có một khối địa phương vậy là trọng, mặt trên bản căn sai kết dữ tợn miệng vết thương, đang xem tới cái này, địa phương chính là bị bo nguyên tử bị thương nặng địa phương. Mê Phỉ đồng tử căng thẳng, ta đi. Cái kia cái gọi là chí mạng miệng vết thương, thấy thế nào lên đã không sai biệt lắm khép lại. Chính mình dám người tới săn giết kim giáp lân thú có phải hay không quá mạo hiểm. Trong nháy mắt Mễ Phỉ có xoay người chạy trốn ý tưởng, nhưng lại ngẫm lại phía sau trên đại lục, có chính mình người yêu thương, mẹ Phỉ lại lần nữa gắt gao nắm chặt khảm đao. Nếu nhịp này kim giáp lân thú tàn sát bữa bãi, thực mau liền sẽ công kích đến trên địa cầu địa phương khác, tiếp theo đó là kia không biết tên ngoại tinh nhân công kích. Chính mình người nhà làm sao bây giờ? Có lẽ chính mình có tinh khải bảo hộ. Có thể tồn tại số dưới, nhưng là những người khác đâu? Chính mình hại từ đâu? Mễ Phỉ trong mắt lập lòe một mảnh kiên quyết qua mang. Lúc này Khảm đao đã bị Mễ Phỉ thăng cấp rất nhiều lần, đã là so sánh tam phẩm vũ khí, trên địa cầu bất luận cái gì vật chất đều khó có thể ngăn cản hợp kim thú đao chém giết. Nhưng mà Mễ Phỉ không biết chính là chính mình trong tay thần binh lợi khí, hay không có thể chém giết quá này chỉ đã là võ tương cấp bậc kim giáp lần thú. Mễ Phỉ cảm giác chính mình giống một cái dân cơ bạc, được ăn cả ngã về không chính mình sở hữu lợi thế, không phải sinh ra được là chết. Kim Giáp Lân thú lộ ra mặt nước lúc sau, phát ra chói tai tiếng kêu to, hiển nhiên vừa rồi không đau không ngứa năng lượng áo, tuy rằng không có đối Kim Giáp Lân thú tạo thành chí mạng thương tổn, nhưng là thành công khơi mào nó phấn nổ ngọn lửa. Sắt. Bơ dù sở cầm trong tay cháy mũi tên thảo, nhắm chuẩn Kim Giáp Lân thú đôi mắt điên cuồng bắt đầu xạ kích. Những người khác cũng bắt đầu dùng trong tay năng lượng vũ khí, phân biệt ở các phương vị đối kim giáp lân thú tiến hành tấn kích. Mê phỉ trong tay vừa lật, xuất hiện một trận cùng loại năng lượng áo. Bang bang vài tiếng, cực nóng bạch quang phân biệt công kích thượng kim giáp lân thú. Chính là một trận nổ vang qua đi, năng lượng pháo gần ở kim giáp lân thú thân thể từ ngoài lưu lại một nhệt nhạt bạch ấn, so cảo ngứa còn không đau không ngứa. Chúng ta lui về phía sau. Bỡ dù sợ hét lớn một tiếng, Vội vàng cầm trong tay năng lượng áo, cái thứ nhất xoay người bỏ chạy đi, kia tốc độ mau giống một trận gió. Trốn. Mễ Phỉ lập tức lui lại, không đi liền tới không kịp. Mễ Phỉ vận chuyển toàn thân dị năng, đã đạt tới mỗi giây tốc 500 cây số, này đã là võ giả tốc độ dị năng tối cao tốc độ. Mặt khác mấy người tuy rằng tốc độ so ra kém Mễ Phỉ, nhưng là cũng đạt tới mỗi giây 100 cây số. Bốn người phân công nhau hướng tới bất đồng phương vị chạy trốn. Lúc này đuôi đó là vật khí. Xem kim giáp lân thú muốn hướng tới cái kia phương hướng đổi theo. 12 gia chiến đấu cơ mang theo đạn hạt nhân lập tức liền phải đến khu vực này, chiến đấu chạm vào là nổ ngay. Lưới trời chung, tinh khai hóa thân chí nào? Bắt trước mà thế trước chứ danh người chủ trì triệu trung tưởng chủ trì phong cách, dùng trầm thấp khàn khàn, mang theo vô hạn từ tính hồn hậu nam âm, tự cấp trận này thế giới chi chiến tiến hành phối âm giải thích. Khán giả Khán giả thỉnh chú ý. Kia chỉ kim giáp lân thú đã trồi lên mặt nước. Phần lương tới cái đạt tà. Xem, ngươi xem, ngươi nhìn xem. Nó trên lưỡi miệng vết thương, như lão rễ cây giống nhau sai tiết, đúng là nó ở cổ lẩm bì ạ căn cứ càn rỡ khi bom nguyên tử lưu lại dấu vết. Lần này đạn hạt nhân hay không có thể đối nó tạo thành thương tổn đâu. Chúng ta rửa mắt mong chờ. Xem, đầu tiên ra tay là Mỹ Liên bang võ giả bỏ dù sợ. Người xói huyết thống hắn, có được làm nữ nhân thét trói thai điên cuồng, làm vô số nữ nhân điên khủng rắn chắc cơ bác. Chỉ thấy hắn bàn tay to một vòng, năng lượng pháo phịch một tiếng, bạo kim rắp lân thú cốc hoa. Vì mánh! Lại xem, lại xem! Lúc này ra tay chính là được xưng Phật gia truyền nhân, tư mật truyền thừa, địa cầu nhất từ bi sư Phó Nét Dị, kia đầu trọc đại hòa thượng lầm bẩm, là ở thêm vào các loại trạng thái sao. Thật sự là thần bí khó lường. Rơi hút máu William có được siêu cấp khôi phục năng lực quỷ hút máu, hắn công kích cũng là tương đương sắc bén. Bất quá ta có một cái vấn đề nhỏ, William là quỷ hút máu sao? Hắn hút người huyết sao? Quỷ hút máu tồn tại sao? Chương 291 lưới trời phát sóng trực tiếp. Nga. Ta chạy đề. Võ giả William, tuy rằng có được quỷ hút máu huyết thống, nhưng là cao cấp quỷ hút máu là dùng không đến hút máu tươi. Bọn họ đã tiến hóa đến lợi dụng thiên nhiên năng lượng tới bổ sung thân thể của mình. Tỷ như tang thi tinh hạch, chính là bọn họ trong mắt vô thượng mỹ vị. Cho nên đại cô nương tiểu tức phụ nhóm, không cần lo lắng ngươi cổ ở không xác định thời điểm, bị nhẹ nhàng hôn lên như vậy một chút. Thượng đế hái các ngươi. Xem kia bốn người dựa duy nhất nữ tính, chúng ta trên địa cầu nữ tính tiêu ngạo, chúng ta nữ vương mẹ phỉ tiểu thư. 10 năm trước thế kỷ hỗn lễ, tiện sát một đống người. Khả năng bây giờ còn có người ở bi ai chính mình như thế nào không phải kêu hậu cùng Mỹ Nam một viên. Mệ phỉ đã là võ giả nhị cấp cảnh giới. Nga. Kim giáp lân thú động, nó thế nhưng hướng tới chúng ta duy nhất Mỹ nữ đổi theo. À, cầu nguyện đi. Làm chúng ta cùng nhau cho chúng ta nữ vương cầu nguyện đi. Tinh khải khàn khàn mang theo kích động lửa tình thanh âm ở lưới trời trung lửa dối. Kêu lửa dối thanh âm bị phiên dịch thành nhiều quốc văn tử. Ở lưới trời chung lưu truyền rộng rãi, toàn cầu nhân loại đều bị điều động nhiệt huyết sôi trào, rồng giặc hùng hồn hai mắt đỏ bừng nhìn chằm chằm lưới trời chung phát sóng trực tiếp. Ta đi." Mễ Phỉ trong lòng thầm mắng, Kim Giáp Lân Thú chết như thế nào chết nhìn chằm chằm chính mình. Trước hết trêu chọc nó chính là bở rủ sợ cái kia người sói, như thế nào nó gắt gao đuổi theo chính mình không tha lòng đâu. Kim Giáp Lân Thú tuy rằng không phải tốc độ dị năng, nhưng là lại là một cái võ tướng cấp bậc chỉ bằng cường độ cùng tốc độ, mỗi giây 500 cây số không phải cái gì khó khăn. Mắt thấy kim giáp lân thú đó là muốn đuổi kịp chính mình, Mễ Phỉ trong lòng âm thầm sốt ruột, nháy mắt tăng lên chính mình tốc độ, mỗi giây 600 cây số. Mễ Phỉ các hạ, đạn hạt nhân dự tính ở 5 giây lúc sau phóng ra, thỉnh nhanh chóng thoát ly kim giáp lân thú phạm vi. Mễ Phỉ trong tay mang theo máy truyền tin trung truyền đến thanh âm. Thời gian tiến vào đếm ngược. Nam, 4 3, 2, 1. Phóng ra. Mễ Phỉ nháy mắt tăng lên tốc độ, hung hăng đem kim giáp lân thú ném ra 100 cây số, nhưng là không đủ vẫn là không đủ. Mễ Phỉ trong lòng biết rõ ràng, loại này khoảng cách, chính mình đồng dạng hô phi yên diệt, liên ở đạn hạt nhân đầu hạ. Nháy mắt bị kia nổ mạnh đuổi bằng hòa khí lãng bao phủ thời điểm, Mễ Phỉ một cái lặn xuống nước chát tới rồi trong nước biển mặt, tiến vào tinh khai không gian. Lưới trời giao diện thượng, Mễ Phỉ thân ảnh biến mất. Làm chúng ta đoán một cái, Mễ Phỉ tiểu thư rốt cuộc là còn sống là chết? Tinh Khải giảo hoạt thanh âm truyền đến, 10 phần rất đủ mọi người ăn uống. Không thể nào, Mễ Phỉ sẽ không chết. Hoa Hạ quốc người ủng hộ kiên định ủng hộ nữ vương. Ai? Mễ Thành đồng dạng ở lưới trời hệ thống thượng quan khán. Một trái tim, đương nhiên một chút kích động nhẹ. Mễ Thành gương mặt đỏ lên. Biểu tình kích động. Ba ba Ba bá, đừng kích động, Mễ thị tỷ sẽ không chết. Tiêu Vũ vội vàng sang Mễ Thành, không ngừng vỗ Mễ Thành ngực. Hoa Thiên vội vàng một cái chữa trị thuật rơi tại Mễ Thành trên người, "Ba, tin tưởng ta, Mễ phỉ sẽ không dễ dàng như vậy quải rớt." Đối, Mễ phỉ hậu cùng các nam nhân trong lòng dâng lên đồng dạng tâm tư. Liên ở như vậy tâm tư dâng lên thời điểm, lưới trời tiếp sóng video giữa, mặt biển thượng khí lãng quay cuồng, khói thuốc súng tràn lấp. Năm phút sau, mễ phỉ một cái thăm dò, từ trong nước biển trồi lên tới. Tóc rơi rụng ở trước ngực. Hoa! Toàn thế giới nhân loại đều sôi trào, ai cũng nguyện ý nhìn thấy một cái xinh đẹp nữ nhân, hơn nữa là đại biểu chính nghĩa một phương nhân loại dị năng cao thủ, quả rớt. Phần 230 Kim giáp lân thú cũng yên lặng ở trong nước biển, tĩnh lặng không tiếm động. Bơ rù sơ William cùng nạp giờ biết được Kim Giáp Lân Thu hướng tới mẹ phỉ Phương hướng đuổi theo thời điểm, không khỏi cũng là trong lòng vui vẻ. Rốt cuộc Kim Giáp Lân Thu thực lực bãi tại nơi đó, không khỏi trong lòng đều là vì mẹ phỉ cảm thấy bi ai. Đương đạn hạt nhân nổ mạnh mở ra, bọn họ đã thối lui đến cũng đủ xa khoảng cách, vì bảo hiểm khởi kiến, vài người không hẹn mà cùng đều là lựa chọn một cái lặn xuống nước chật đến trong nước biển, chờ khí lãng qua đi mới một đám trồi lên mặt biển. Bốn người đều trồi lên mặt nước. Lưới trời chung nhân loại một mảnh sôi trào cùng hoan hô. Kim giáp lân thú rốt cuộc thế nào? Trầm tích mặt biển bỗng nhiên sóng lớn ngập trời, kim giáp lân thú trồi lên mặt nước, trên mặt nước tràn đầy tảng lớn tảng lớn kim sắc máu, chỉ thấy kim giáp lân thú phần lưng huyết nhục quay cuồng, da chốc thịt bong, kim sắc lân giáp cũng bị tạc một mảnh mơ hồ. Ngao một tiếng, kim giáp lân thú bị hoàn toàn chọc giận. Ngẩng đầu hướng tới trên bầu trời còn ở xoay quanh chiến đấu cơ. Phát một tiếng, phun ra một ngụm nước bọt. Kia mang theo mảnh liệt ăn mòn tính nước bọt, quả thực chính là hứa chiếc nắm giữ phiên bản ăn mòn thuật, nháy mắt đem đè thấp xoay quanh chiến đấu cơ nhất nhất đánh rơi. Cái này cũng chưa tính, Phẫn nộ kim giáp lân thú huy động đuôi to, không ngừng ở trong biển quái. Dần dần ở kim giáp lân thú phụ cận mặt biển, bị hình thành thật lớn lốc xoáy. Chỗ sâu trong ở mặt biển trung mê vị chờ bốn người, tức khắc cảm thấy trời đất u ám, cơn lốc liên tục Kim Giáp Lân thú chờ này, đó thật lớn, lốc xoáy hình thành lúc sau, thân sâu đối với kia lốc xoáy điên cuồng hét lên một tiếng, phun ra vô biên sóng lớn. Những cái đó lốc xoáy từng bước từng bước toàn bộ đều hướng tới phương xa bay đi. Thinh linh hình thành cựu cấp báo quân phòng. Ở vào Thái Bình Dương bờ biển lục địa, tức khắc nên đón ngập trời sóng lớn cùng cơn lốc. Bờ biển vật kiến trúc đều bị đều dựng cuốn lên phi dương ở giữa không trung. Không kịp thoát đi bờ biển nhân loại Tang thi cùng biến dị thú đều không ngoại lệ toàn bộ bị Lâm Nạn. Nay còn chưa đủ, Kim Giáp Lân thú muốn trả thù. Muốn báo thù. Hoàn toàn bị chọc giận Kim Giáp Lân thú liều mạng toàn thân sức lực, hùng hổ hướng tới bờ biển bay đi. Đầu tiên gặp nạn đó là Nam Cung Căn Cứ, cái kia tới gần bờ biển địa phương chính là Nam Cung Căn Cứ lúc này đã dọn ly, lui lại bên ngông quần quần đám người đã ở trên đường. Cứng rắn sừng sững 10 năm lâu Nam Cung Căn Cứ Ở kim giáp lân thú trong mắt giống như giấy giống nhau, nháy mắt bị xé rách sập. Mễ Phỉ mới từ trong nước biển hiện ra tới, liên nhìn đến kim giáp lân thú hùng hổ hướng tới Hoa Hạ Quốc Phương vị bay đi, thầm nghĩ trong lòng không tốt. Kết lực chờ sát kim giáp lân thú. Tứ Quốc Liên Minh tối cao ra mệnh lệnh đạn. Mễ Phỉ bốn người hóa thành một đạo lưu quang, theo sát sau đó. Kim giáp lân thú tàn sát bữa bãi xong nam cùng căn cứ, cảm thấy thực không đã huyễn, không thể hạ giận. Dọc theo nhân loại lui lại đường nhỏ liền muốn truy kích. Không thể làm kim giáp lần thu thực hiện được. Đó là chính mình tổ quốc. Mễ Phỉ tức khắc vận chuyển tới toàn thân dị năng đến một cái cực hạn. Mỗi giây 700 cây số. Mễ Phỉ làn ra bảy biện ra một kia ra bị nẻ, thân thể của mình cơ hồ muốn khiêng không được tốc độ nhanh hơn. Không đủ. Mễ Phỉ cắn răng, mỗi giây 800 cây số. Tinh Khải, giúp ta. Mễ Phỉ cùng Tinh Khải câu thông nói Khẩn sâu thở dài. Chủ nhân, nhắm mắt. Tinh Khải nói đồng thời, Tiêu Hao không giàn chung kết tụ tinh hoạch năng lượng, Mễ Phỉ thân ảnh nháy mắt xuất hiện ở kim giáp lân thú trước mặt, chắn kim giáp lân thú phía trước. Lưới trời chung, hưng phấn Tinh Khải dừng mỡ điên cuồng giải thích, "Nga, phẫn nộ kim giáp lân thú, muốn phát tiết nó trong lòng lửa giận. Nhân loại, nhân loại có thể ngăn cản nó bước chân sao?" Màn ảnh vừa chuyển, Mễ Phỉ bốn người sôi nổi từ trong biển trồi lên tới màn ảnh. Sau đó chính là bốn người truy kích. Quả nhiên vẫn là tốc độ dị năng mệ phỉ các hạ dẫn đầu đến kim giáp lân thú trước mặt. Đại gia chú ý, chú ý. Mệ phỉ kia kinh thiên một đao, hay không có thể ngăn cản trụ kim giáp lân thú công kích. Mệ phỉ biểu tình ngưng trọng, nhẹ nhàng rút ra khảm đao. Ở kim giáp lân thú đột nhiên không kịp phòng ngừa dưới tình huống, dẫn đầu đón đi lên. Đánh người muốn đánh chỗ đau. Mễ Phỉ mục tiêu đó là kim giáp lân thú bị đục lỗ, lân giáp phía dưới kia còn chưa khép lại miệng vết thương. Mễ Phỉ tốc độ rất mau, chỉ ở trong chớp mắt, đáng tiếc kim giáp lân thú tốc độ càng thêm mau, bưu hãn thô chàng cái đuôi một cái hất đuôi, hung hăng đạo qua đi trực tiếp trừ ở Mễ Phỉ bụng. Phịch một tiếng, Mễ Phỉ bay đi ra ngoài. Ai nha, xem ra Mễ Phỉ không phải kim giáp lân thú đối thủ a. Nhưng là giờ phút này, mặt khác ba người đã chạy đến. Xem, biến thân bỏ rủ sở quả nhiên là nam nhân nữ nhân yêu nhất, hảo cơ hữu hảo nam nhân, kia phổng lên từng khối cơ bắp cất giấu vô tận năng lượng a. Tinh khải vô cùng dâm đãng, ảm đạm giải thích, nhưng thật ra làm Khẩn Trương không thôi nhân loại cảm giác được tuyệt vọng chung một kia nhẹ nhàng. Dường như tựa như tận thế trước xem một hồi trận bóng. Bất quá khi đó là một cái cầu thắng thua mà thôi, hiện tại bốn người nếu thua trận, thua trận sẽ là toàn bộ nhân loại tương lai. Biến thân bỏ rủ sở xong quyền đầu đã mọc đầy nhỏ nhỏ thứ, giống như một cái quyền bộ đái ở trên nắm tay. Điên cuồng hét lên một tiếng nhào tới. William theo lên quá dị, phiên tay một thanh kiếm laze xuất hiện ở trong tay, hướng tới kim giáp lân thú phương hướng phi giống nhau phóng đi. Hơn nữa ở hắn bay đi đồng thời, hắn phần lưng thế nhưng xuất hiện một đôi màu đen cánh, liền giống như trong truyền thuyết quỷ hút máu. Lại nha nghe nói có quỷ hút máu con rơi huyết thống, quả nhiên có chút môn đạo. Nét lầm bẩm ở giữa không trung lầm bẩm, thức khắc bốn người cảm thấy tinh thần chấn động, nguyên lai like nét dư là phụ trợ hệ tinh thần dị năng. Mễ phỉ tò mò ngắm nét dư liếc mắt một cái, thầm nghị trong lòng, chỉ mong hắn tinh thần công kích có thể có tác dụng. Nét ngồi xếp bằng ở giữa không trung, trong miệng lầm bẩm, trong tay hắn một chuôi phật trâu một cái một cái sáng lên tới, bùng nổ vô tận hoàn toàn tinh thần giao động. Tương hoa tứ bi, mang theo khăng khít kích động tính, tới đánh mất kim giáp lần thú công kích Lao hòa thượng nhậm kinh, chẳng lẽ được xưng vũ lực giá trị cường đại nhất nẹ dự chỉ là như vậy thủ đoạn sao? Cũng quá là người thất vọng rồi. Theo tinh khải giải thích xong, nẹ dự trong tay Phật Châu rơi rụng mở ra, mỗi một viên Phật Châu đều hóa thành một đạo lưu quang, hướng tới kim giáp lân thu phương vị vào tới. Đó là mang theo tinh thần công kích niệm lực vũ khí, trực tiếp công kích chính là kim giáp lân thu ý thức hải. Đã đạt tới võ tường cấp bậc kim giáp lân thu, là có trí tuệ. Nguyên bản đầy ngập phẫn nộ, thế nhưng ở lao hòa thượng tiếng trời niệm kinh trong tiếng dần dần bình thẳng lên, kêu mang theo vận luật thanh em phản phất mang theo thiên nhiên tư tính, làm người cùng thú thất tình lục dục khôi phục bình thẳng. Nguyên bản tưởng liên tục công kích mễ phỉ kim giáp lân thú, trong mắt xuất hiện một kia không minh, liền tại đây nửa giây không đến tạm dừng chung, bờ rủ sở cùng y li am công kích song song tới rồi. Đánh rắn đánh dập đầu. Hai người công kích không hẹn mà cùng đồng thời công hướng về phía Kim Giáp lần thứ vết thương cũ. Chương 292 nàng là anh hùng. Lạnh băng đối mặt mạn thế trung sinh ly tử biệt. Ai còn không có cái thân thích bằng hữu chết vào trận này đại tai nạn giữa sao? Vừa mới an nhàn không đến 10 năm thời gian, Nam cung căn cứ mọi người đều sẽ không quên hai cái tên, một cái là Nam cung Hạo, một cái là mẹ phỉ. Cảm động chỉ là ở trong ngay mắt Đương Nam cung căn cứ người nhìn đến mẹ phỉ Thiều thân lao đầu vào lửa phi tiến kim giáp lân thú trong miệng thời điểm, không ít nước mắt điểm rất thấp nhân loại khóc. Không ngừng là Nam cung căn cứ người, sở hữu ở lưới trời trùng quan khán phát sóng trực tiếp nhân loại, rất nhiều đều xoa xoa khóe mắt nước mắt, trong lòng nhớ kỹ một cái tên gọi là mẹ phỉ. Hắn là anh hùng. Ở lưới trời thượng quan khán phát sóng trực tiếp video Mỹ Liên bang tổng thống rốt giờ, thở dài nói Hoa Quốc Gan thật sâu một tiếng thở dài, dặn dò người bên cạnh, hảo hảo chiếu cô Mệ Phỉ ở yến kinh căn cứ người nhà. "Không." Mễ Thành lẩm bẩm nói nhỏ, lại lần nữa ngất qua đi. Ở đây quay chung quanh Hoa Tiền, Trương Vũ tưởng yên lặng chiếu Cố Mễ Thành, chiếu cô chính mình nhìn nữ, liền tính là Mệ Phỉ không còn nữa, mẹ thị con cái cũng nên kiên cường không thôi sống sót, hơn nữa muốn lấy mẫu thân vì ngạo, đứng thẳng tại thế giới đỉnh. "Mụ mụ đâu?" Nàng đã chết sao? Lão tuổi nhất Mễ Hi Hạ ở lưới trời nhìn thấy Mụ Mụ chiến đấu cảnh tượng, trên mặt treo nước mắt hỏi. Mụ Mụ ngươi sẽ không chết, ngoan. Trương Vũ Tưởng yên lặng nói, trầm thấp khàn khàn mang theo khôn kẻ bị thương. Lúc này Nam Cung Hạo Điền cuồng chạy tới Nam Cung căn cứ trên đường, đưa Mễ Phỉ ở thời điểm chiến đấu, hắn ở phản hồi Nam Cung căn cứ trên đường, không phải hắn không muốn đi xem chiến đấu tình huống, mà là hắn không dám nhìn tới. Nam Cung Hạo sợ hãi mất đi, sợ hãi gặp phải hiện thực. Chính mình đã không thể đủ thừa nhận mất đi Mễ Phỉ tình huống. Mễ Phỉ vừa mới đem Kim Giáp Lân thú tiêu diệt, Nam Cung Hạo thân ảnh đã xuất hiện ở Nam Cung căn cứ này chi lui lại nhân loại đổi ngũ giữa. Mễ Phỉ đâu? Ở trên đường Nam Cung Hạo đã hiểu biết tới rồi Mễ Phỉ đã cùng Kim Giáp Lân thú chiến đấu ở bên nhau, nhưng là cụ thể tình huống còn không hiểu biết. Nam Cung Hạo liếc mắt một cái thấy được nóc đứng ở đội ngũ giữa Vu Huy, nhìn đến hắn nhìn trên bầu trời phát lốc. "Nàng, nàng ở Kim Giáp Lân thú trong miệng." Vu Huy bảo thủ nói. "A." Nam Cung Hạo khó có thể tin hỏi. Hiên Viên Dịch ở hy vọng căn cứ chung, nốc lập nhìn lưới trời chúng phát sóng trực tiếp video, hai mắt đỏ đậm, hốc mắt nứt toạc, kia tâm hảo giống bị người xẻo ra dường như. "Nàng là chính mình vẫn luôn phụng ở lòng bàn tay bảo." Người tới. Hiên Viên Dịch bị thống hô. Báo cáo, lão đại, có cái gì phân phó? Cảnh vệ viên lập tức xuất hiện ở Hiên Viên Dịch trước mặt. Cho ta an bài chiến đấu cơ. Hiên Viên Dịch mệnh lệnh nói. Ở Kim Giáp Lân thú trong miệng Mễ Phỉ cuối cùng ý tứ sắp tán loạn. Kia lạnh băng đến xương hàn ý đã xâm nhập chính mình ngũ tạng lục phủ. Ta muốn chết sao? Mễ Phỉ dưới đáy lòng hỏi, trong đầu một lần một lần hồi ức chính mình trọng sinh tới nay trải qua. Này một đời chính mình sống được thực xuất sắc, làm chính mình muốn làm sự tình. Chính mình là cái ích kỷ nữ nhân, vì tồn tại chính mình cái gì đều chịu làm. Bởi vì chỉ có tồn tại mới có báo thủ tỉ lệ. Cho nên đệ nhất thế chính mình sống được thực vất vả, lại cũng sống thực không cam lòng. Trong sinh sau, tuy rằng chính mình đã từng nghĩ tới báo Nam cung Hạo đùi, câu dẫn hiên viên dịch trả thù hắn, lợi dụng hứa chết đối chính mình nhất vãng tình thâm, Không kiêng nể gì tiêu xài chương vũ tưởng đối chính mình vô tận bao dung ái, tha thứ chính mình đi. Chính mình chỉ là một cái bình thường phàm nhân, không có như vậy nhiều cao thượng lý tưởng, chính mình trung cực mục tiêu chỉ là môn sống. Nhưng là cố tình vận mệnh đem chính mình bức đến cái này phân thượng, không cho chính mình tồn tại. Chính mình có rất nhiều liên tiếc người, chính mình phụ thân, chính mình nam nhân, chính mình hài tử, chính mình bằng hữu, cái nào đều là chính mình không thể vứt bỏ chính mình có chính mình bảo hộ đồ vật, vì chính mình để ý người, chính mình nguyện ý phụng hiến chính mình hết thảy, cho dù là sinh mệnh. Mệ Phỉ ý thức lâm vào hôn mê. Tích tích. Tinh Khải chủ nhân lâm vào hôn mê, Tinh Khải khởi động trung cực chữa trị, năng lượng hao hết, hy vọng chủ nhân tìm kiếm càng cao cấp bậc năng lượng, một lần nữa mở ra đơn binh phụ trợ tác chiến dụng cụ. Tinh Khải ở vang lên vài tiếng lúc sau, Mệ Phỉ trong tay kia cái ánh trắng nh nh diễn biến thành một đạo mầu trắng phòng hộ cháo tử, đem Mễ Phỉ toàn thân gắn vào bên trong, giống như một cái mầu trắng đại kén. Ngay sau đó Tinh Khải Lâm vào hôn mê chung. Ngủ say Mễ Phỉ ở kim giáp lân thú trong cổ họng, theo chạy vào kim giáp lân thú bụng trùng, Lạc Yên không một tiếng động chậm rãi khôi phục. Bên ngoài thế giới lại là đã bởi vì Mễ Phỉ biến mất mà khiến cho thật lớn chấn động. Nửa giờ lúc sau, tới đón Bở Vũ Sở Phi Cơ đã tới rồi. Bờ Vũ Sở ở hứa chết lạnh lùng ánh mắt nhìn chăm chú hạ, "Dời đi cái này vô danh đạo." Ở thượng phi cơ lúc sau, Bờ Vũ Sở rốt cuộc thật dài ra một hơi, cái kia lạnh băng hứa chết khí thế quá dọa người, đừng nhìn chính mình cùng hắn gần ở chung nửa giờ lại là giống như một tháng như vậy chường. Người như vậy, thật là không thể trêu chọc, hoa hạ quốc nọ hổ tàng long a. Hứa chết lặng lặng ở trên đảo nhỏ, nhìn chăm chú vào bình tĩnh nước biển. Một ngày lúc sau, Mấy vị sở hữu nam nhân đều tề tụ tới rồi cái này vô danh trên đảo, bọn nhỏ đều để lại cho Hạ Kiều cùng Vương Siêu vợ chồng, lại nói, gia tộc của chính mình thế lực cũng không phải an chay. Phần 231. Các người tốc độ rất chậm. Hứa Chí Lạnh lùng nhìn chăm chú vào Nam Cung Hạo, Hiên Viên Dịch, Hoa Thiên cùng Trương Vũ Tường. Chúng ta sai rồi. Ở Hứa Chí nhìn chăm chú hạ, mấy cái đồng dạng ưu tú nam nhân cư nhiên đều cúi đầu thừa nhận chính mình sai lầm. Đúng vậy, chính mình đều sai rồi. Bọn họ cho rằng mấy năm nay Mễ Phỉ dị năng cấp bậc tối cao, sức chiến đấu mạnh nhất, thói quen Mễ Phỉ giống một người nam nhân giống nhau khởi động một mảnh không trung. Lại là xem nhẹ Mễ Phỉ kỳ thật chỉ là một nữ nhân, một cái đồng dạng yêu cầu nam nhân che chở nữ nhân, là chính mình trong lòng bàn tay bà bối. Chính mình đám người thật tơ mờ hồ đồ, thế nhưng tin tưởng Mễ Phỉ nói, tin tưởng nàng sẽ bình an trở về tin tưởng nàng mỗi một lần sáng tạo kỳ tích, mỗi người trong lòng đều là một mảnh ấy nãy chi tỉnh, thậm chí là kiên quyết sinh tử tương tùy ý tưởng, sống không còn gì luyến tiếc, nhưng là sống phải thấy người chết muốn thi, không có nhìn đến mẹ phỉ thi thể, ai cũng không cam lòng liền như vậy cho rằng mẹ phỉ không còn nữa. Ta muốn đồ vật đều chuẩn bị tốt sao? Hứa chết lần đầu tiên Bưu Hán khí phách tuyên bố chính mình quyền lực, nhìn chăm chú vào Hoa Thiên. Mang theo Đây là hoa hạ quốc mới nhất nghiên cứu chế tạo dưới nước giỏ sét dụng cụ, có thể phát hiện hết thể có sinh mệnh ấn ký sinh vật. Ta đã đem Mễ Phỉ Na đưa vào đi vào, thông qua hắn chúng ta thực mau có thể tìm được Phỉ Phỉ. Hoa Thiên lấy ra một cái giỏ sét dụng cụ, cùng loại một cái đồng hồ đồ vật. Các ngươi ở chỗ này chờ, ta xuống biển đi tìm. Hứa Chiết không để ý tới nam nhân khác ý tưởng, tiếp nhận giỏ sét nghi, liền phải xuống biển. Chấm đã. Các ngươi đây là ở ngầm chiếm trên địa cầu tài sản. Lúc này một cái bán nam bán nữ ẻo lả thanh âm truyền đến. Mọi người quay đầu nhìn lại, không biết khi nào, một cái tóc vàng nam nhân xuất hiện ở cái nải vô danh đảo nhỏ phía trên, ngay sau đó trên bầu trời phi cơ thanh nổ vang, một loạt chiến đấu cơ không biết khi nào đã bắt đầu rơi xuống, mặt trên nhảy xuống vô số chiến sĩ, chiến đấu cơ thượng tiêu chí là Ô Minh. Các ngươi là ai? Hoa Thiên hỏi. Âu Minh dị năng giả hiệp hội hội trưởng, Zắc, tóc vàng nam nhân tự hào nói: "Âu Minh người chết sạch, chính là một cái nho nhỏ cửu cấp dị năng cũng dám cùng chúng ta gọi nhịp." Hứa Chí Đạm như nói, chút nào không đem Zắc đặt ở trong mắt. Zắc mặt trướng đến đỏ bừng, vừa định phát tác, lại nghe đến phía chân trời lại truyền đến tiếng gầm rú, "Theo mỹ liên bang tiêu chí, hoa hạ cùng Ấn Độ tiêu chí chiến đấu cơ theo thứ tự đáp xuống ở cái này trên đảo nhỏ." Hoa hạ người đến là dị năng giả cửu cấp hiên viên hoành, mà Mỹ Liên Bang người đến là võ giả một bậc gia đặc, Ấn Độ lại lần nữa phái ra cái đầu trọc cửu cấp tinh thần hệ dị năng giả Ha Tang. Trong lúc nhất thời tứ quốc liên minh tinh anh tề tụ tại đây tỏa vô danh trên đảo, các đều là hùng hổ, tới không tốt. Nói ra các ngươi mục đích. Hứa chết lười đến lại cùng bọn họ rong rải cái gì, cho dù là hiên viên dịch nhị đệ, chính mình đồng dạng cũng không có sắc mặt tốt cho bọn hắn xem. Chúng ta muốn kim giáp lần thú thi thể." Giáp thẳng thắn nói, hửa chết nhìn về phía thứ ba quốc người, nhìn đến bọn họ đều gật gật đầu. Xem ra bọn họ đều là bị chính mình quốc gia nguyên thủ mệnh lệnh, tới tranh đoạt kim giáp lần thú thi thể. Phải biết rằng lớn như vậy một đầu quái thú thi thể, võ tướng cấp bậc, cả người đều là bả bối. Ta muốn tìm kiếm mễ phỉ, ai chống đỡ ta, ai chết." Hửa chết lạnh lùng nói, lúc này kia tang thi bạo ngược hơi thở toàn bộ đông gia. Võ giả nhị cấp. Tại sao lại như vậy? Hoa hạ quốc thế nhưng còn tồn tại như vậy một cao thủ. Tứ quốc người đều sắc mặt biến đổi, cuối cùng vẫn là Hiên Viên Hoành xấu hổ cười một cái, "Này cũng không xung đột, ngươi tìm ngươi, chúng ta chờ một lát." Kim Giáp Lân Thú chính là Mễ Phỉ giết chết, hiện tại nàng sinh tử chưa biết, các ngươi lại vội vã chia sẻ chiến lợi phẩm. "Hiên Viên Hoành, ngươi đầu óc choáng váng văng sao? Nàng chính là ngươi tẩu tử." Hiên Viên Dịch phẫn nộ rồi, chỉ vào chính mình nhị đệ cái muối con phun. Hiên Viên Hoành bất đắc dĩ cười làm lành, không có cách nào, nếu chúng ta không tới, những người khác cũng muốn tới, tổng không thể làm kim giáp lân thú thi thể tiện nghi người khác đi.